Chương 61, quá khứ của trương gia hai lúc cửu cát đang giám sát công việc, một nha hoàng xa lạ đến tìm hắn, nàng ta nói, thiếu gia. Lão gia cho gọi người. Giọng của ngươi rất lạ, ngươi là người của Phan Phủ sao? Cửu cát hỏi. Vâng. Thiếu gia, ta tên là Xuân Mai. Lão gia bảo ta đến đón ngươi. Xuân Mai đáp. Vậy ngươi đến dìu ta đi. Cửu cát đưa tay ra. Xuân Mai vội vàng dìu cửu cát, chậm rãi rời đi. Xuân Mai dẫn cửu cát đến từ đường của Phan Gia. Trương Lão Gia đang ngồi trên ghế Thái Sư, xung quanh là đám người hầu của Phan Phủ. Giờ bọn họ đã hoàn toàn thần phục trương Lão Gia, còn ông ta cũng tin tưởng bọn họ, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng giao cho hai tên võ phu của Phan Phủ. Con trai, con đến rồi. Trương Lão Gia đứng dậy. Cửu cát mỉm cười, khí thế của phụ thân thật sự không tệ. Lúc không có tiền, ngay cả ăn thịt cũng tiếc, giờ có tiền, lại bắt đầu bày đặt. Phụ thân cho gọi, không biết có chuyện gì. Cửu cát chấp tay hỏi, vào trong với ta. Trương lão gia đẩy cửa từ đường. Trước khi vào trong, cửu cát liếc nhìn tấm biển treo trên cửa. Trên tấm biển không còn là bốn chữ phan gia từ đường nữa, mà là bốn chữ trương gia từ đường. Két. Cửa từ đường đóng lại. Cửu Cát đi theo phụ thân vào trong. Trong từ đường chỉ có một bài vị. Cửu Cát nhận nén hương từ tay phụ thân, thắp lên, sau đó dập đầu ba cái. Trên bài vị là ba chữ vi Uyển thu. Đây là bài vị của mẫu thân hắn. Sau khi dập đầu, Cửu Cát nhìn bài vị của mẫu thân, hỏi, phụ thân. Rốt cuộc mẫu thân chết như thế nào? Ai, nhớ đến chuyện cũ, trương lão gia thở dài, một lúc sau, ông ta mới nói, năm đó. Con còn nhỏ. Nói đơn giản, mẫu thân con bị đại bá con giết chết, còn đại bá con bị cậu con giết chết, ta sinh ra trong một gia tộc lớn, tên là Thanh Nhạc Trương gia, Thanh Nhạc Sơn ở gần Lưu Hương thành, dưới chân núi có rất nhiều gia tộc lớn, Thanh Nhạc Trương gia chính là một trong số đó, tặng tổ phụ của con. Trương Chấn Vân có tu vi nhất phẩm võ sư, Thanh Nhạc Trương gia có rất nhiều võ sư, hơn nữa, Thanh Nhạc Trương gia là võ sư thế gia, cho nên Bọn họ có hơn vạn mẫu ruộng tốt dưới chân thanh nhạc sơn, có nhiều ruộng tốt như vậy, con cháu thanh nhạc trương gia không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ cần có linh mạch là sẽ được bồi dưỡng, còn nếu không có linh mạch, nói đến đây, trương lão gia tự dễu cười, con cháu thanh nhạc trương gia không có linh mạch thì chẳng khác nào bùn đất, không ai quan tâm, nếu là con cháu dòng chính, có thể được sắp xếp cho một công việc tốt, còn nếu không thì chỉ có thể làm ruộng cả đời, ta cũng không có linh mạch. May mắn là ta là con cháu dòng chính, cho nên từ nhỏ đã được học hành tử tế, khi trưởng thành, được sắp xếp đến tỉnh thành làm quan, từ đó về sau, gia tộc không còn quan tâm đến ta nữa, chỉ có phụ mẫu thỉnh thoảng đến thăm ta một hai lần, ta làm việc ở tỉnh thành được năm năm thì phụ mẫu qua đời, nghe nói bọn họ chết trận ở mông trạch, từ đó về sau, ta càng ít liên lạc với gia tộc, thỉnh thoảng có vài huynh đệ đến thăm ta, nhưng bọn họ đều là võ sư, còn ta là quan văn, bọn họ nói chuyện võ học. Còn ta nói chuyện quan trường, hai bên không có tiếng nói chung, dần dần, quan hệ cũng phai nhạt, nhưng dù sao cũng là người thân, mỗi năm, ta vẫn về nhà để cúng bái tổ tiên, sau đó, ta gặp mẫu thân con, nàng cũng giống như ta, là con cháu dòng chính của một gia tộc lớn, bởi vì không có linh mạch nên bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó, ta mới biết, năm mà phụ mẫu ta chết trận, rất nhiều võ sư của trương gia cũng chết trận, tăng tổ phụ của con cũng chết trong trận chiến đó, thanh nhạc trương gia tổn thất nặng nề không còn cường thịnh như xưa mấy năm sau đó bọn họ bị các võ sư thế gia khác chèn ép phải nhường rất nhiều lợi ích năm đó ta dẫn theo con và mẫu thân con về thanh nhạc trương gia cúng bái tổ tiên vừa hay gặp đại bá con bị người của vi gia làm nhục hắn ta tức giận không biết trút giận vào đâu khi biết mẫu thân con là người của vi gia hắn ta đã ra tay đánh chết nàng nói đến đây trương lão gia bật khóc cửu các vỗ vai phụ thân không nói gì một lúc sau Trương Lão Gia lau nước mắt, nói tiếp, từ sau chuyện đó, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Nhạc Trương Gia, không bao giờ trở về nữa, 10 năm sau, khi con 11-12 tuổi, ta nhận được tin tức, Thanh Nhạc Trương Gia đã bị diệt môn, tất cả võ sư đều bị giết, hơn vạn mẫu ruộng tốt đều bị Vi Gia chiếm đoạt, còn những người không có linh mạch của Thanh Nhạc Trương Gia đều trở thành tá điền, phải đi làm thuê, cuộc sống vô cùng khốn khổ, người giết đại bá con chính là cậu con, Vi Khôn. Sơn Chương sáu mươi hai, giả tử đang một nghe xong câu chuyện của phụ thân, cửu cát trầm mặt. Hắn không cảm thấy căm hận, chỉ thấy hoang đường. Một võ sư thế gia cường đại lại dễ dàng sụp đổ như vậy, bị các gia tộc khác thôn tính, còn phụ thân hắn, bởi vì là người thường, nên may mắn thoát chết. Phụ thân, giờ Vi gia thế nào rồi? Cửu cát tò mò hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng nghe nói hình như trong tộc có một vị võ tiên. Nói như vậy, vì gia là võ tiên thế gia. Không, võ tiên thế gia cũng có sự khác biệt, có gia tộc quanh năm đều có võ tiên tọa trấn, còn có gia tộc phải cử võ tiên duy nhất trong tộc đến mông trạch đánh trận với yêu tộc. Vì sao? Ta làm sao biết được, đó không phải là chuyện mà ta có thể biết. Trương Lão Gia lắc đầu. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện có nói, yêu tộc ở Thương Sơn mới là kẻ thù lớn nhất của nhân loại, tại sao phải tấn công mông trạch? Trong sách không phải đã nói rồi sao? Dùng máu của anh hùng nhân tộc để mở rộng lãnh thổ, phụ thân từng nói đọc sách trăm lần, không bằng không đọc, không biết ý của người là gì. Yêu tộc ở mông trạch cách chúng ta quá xa, chúng ta suy đoán làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Trương lão gia trách móc, ta gọi con đến đây là muốn nói cho con biết, từ nay về sau, chúng ta sẽ lập gia tộc riêng, chúng ta là liễu dương trương gia, ta là đời thứ nhất, con là đời thứ hai. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào với thanh nhạc trương gia, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã có từ đường riêng, sau này, con cháu chúng ta sẽ được thờ cúng ở đây, từ đường là cội nguồn của gia tộc, phải giữ gìn cẩn thận, đừng giống như phan gia, hơn chục tấm bài vị bị ngô đại nương đem ra làm củi đốt. Trương lão gia cảm khái nói, phụ thân. Con hiểu rồi. Cửu các gật đầu. Con trai, con không hiểu. Một gia tộc muốn lưu truyền đời đời kiếp kiếp. Con cháu phải vào từ đường tế bái tổ tiên, điều quan trọng nhất chính là phải có con nối giỏi. Ta chỉ có một đứa con trai là con, nếu con xảy ra chuyện, liễu dương trương gia sẽ tuyệt hậu, gia tộc lưu truyền đời đời kiếp kiếp chỉ là chuyện cười, cho dù có từ đường cũng chẳng có ai tế bái, còn không bằng không có. Trương Lão Gia tự dễu Con trai, con hiểu ý ta chứ, Hàng Ngọc Nhi đã chết rồi, mau chóng tìm một người vợ khác, sinh con đẻ cái. Để cho liễu dương trương gia chúng ta ngày càng lớn mạnh, một gia tộc muốn hưng thịnh thì phải có nhiều con cháu, nếu không, chỉ cần gặp chút sóng gió là sẽ tuyệt hậu, trương lão gia chân thành nói. Yêu cầu của phụ thân cũng không quá đáng. Cửu các đồng ý, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng. Còn chuyện cưới vợ thì miễn đi. Lúc nào có kết quả, lúc nào cho danh phận, giờ mọi chuyện của trương gia vẫn chưa đâu vào đâu, cưới vợ về chỉ thêm rắc rối. Cửu các đẩy cửa từ đường, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này. Một tên võ phu sa lạ bưng một miếng sắt đen xì đến trước cửa từ đường, hắn ta cung kính nói, Lão Gia. Ngô Đại Nương lúc trẻ củi ở nhà kho, đã nhặt được một miếng sắt, trên đó có chữ, chúng ta không biết chữ, nên mang đến đây để cho Lão Gia xem. Đưa ta xem. Trương Lão Gia nói. Tên võ phu kia vội vàng bước vào, cung kính đưa miếng sắt cho Trương Lão Gia. Ông nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc hỏi, ai đã nhìn thấy miếng sắc này? Ngoài ngô đại nương ra thì chỉ có tiểu nhân, nhưng tiểu nhân không biết chữ. Tên võ phu đáp. Ta nhớ ngươi tên là Vương Uy. Vâng. Từ nay về sau, ngươi hãy đi theo ta. Trương Lão Gia nói. Đa tạ Lão Gia coi trọng. Vương Uy kích động nói. Trương Lão Gia cất miếng sắc đi, sau đó bước ra khỏi từ đường. Nói với một tên quản gia đứng bên ngoài, Lý Quản gia. Thưởng cho Vương Uy và Ngô Đại Nương mỗi người năm lượng bạc. Vâng, Lý Quản gia, một người đàn ông gầy gò, có râu dê, cùng kính đáp. Con trai, đi đến thư phòng với ta. Trương lão gia phân phó. Dưới sự vây quanh của đám người hầu. Hai cha con đi đến thư phòng mới, thư phòng ở đây rộng hơn, sách cũng nhiều hơn. Tuy rằng Phan Trường Vân không đọc sách, nhưng phụ thân hắn ta. Phan Nguyên Thọ, lại sưu tầm rất nhiều sách thuốc, giờ những quyển sách đó đều thuộc về Trương Lão Gia. Đám người hầu không được vào thư phòng, chỉ có thể đứng bên ngoài. Đó là thứ gì, cửu cát nhịn không được, tò mò hỏi. Con xem đi. Trương Lão Gia đưa miếng sắc cho cửu cát. Trên miếng sắc là một phương thuốc được khắc bằng chữ rất nhỏ. Tên là giả tử đan. Sau khi uống thuốc này, có thể giả chết ba ngày, sau ba ngày sẽ tự động tỉnh lại chẻ củi sao có thể chẻ ra được thứ này cửu các khó hiểu hỏi con có biết hôm nay ngô đại nương chẻ củi gì không chẳng lẽ là bài vị của phan gia cửu các kinh ngạc hỏi đúng vậy sau khi đưa bài vị của mẫu thân con vào từ đường trương gia chúng ta đương nhiên phải xử lý những thứ cũ chương sáu mươi ba giả tử đan hai ngô đại nương lúc chẻ củi đã vô tình chẻ ra thứ này sao cửu các hỏi Tổ tiên Phan Gia giấu phương thuốc giả tử đang trong bài vị, có lẽ là nghĩ đến lúc con cháu phải di chuyển bài vị, chắc chắn là đã lâm vào đường cùng, đã lâm vào đường cùng thì dùng giả tử đan để thoát thân, quả là một biện pháp hay. Trương Lão Gia Cảm Khái nói, dược liệu trong phương thuốc giả tử đan không hề hiếm, cũng không có độc dược, không ngờ kết hợp lại với nhau, lại có thể khiến cho người ta giả chết, đợi khi rảnh rỗi, ta sẽ luyện thử vài viên. Luyện nhiều một chút. Người không lo xa ắt có nỗi lo gần. Trương lão da gật đầu. Sau khi có phương thuốc, cửu cát lại nảy ra ý tưởng mới cho tiểu viện của mình. Hắn muốn xây một phòng luyện đan. Phòng luyện đan của người thường rất đơn giản, cũng giống như nhà bếp. Một ống khói, một lò lửa, thêm một cái ống bể. Vừa hay trong viện của cửu cát có một nhà bếp nhỏ. Nhà giàu thường ăn khuya, có nhiều nhà bếp cũng là chuyện bình thường. Chỉ nửa ngày. Phòng luyện đan đã được xây xong, cửu cát cũng sai người chuẩn bị dược liệu. Luyện đan cũng giống như nấu thuốc. Cho dược liệu vào nồi, đun nhỏ lửa, sau đó cho vào lò kín, thêm bột thuốc, trộn đều, cuối cùng lấy ra. Cửu cát tự tay vo thành những viên thuốc đen xì. Nói thật, nhìn vẻ ngoài và cách luyện chế, cửu cát không dám uống. Hơn nữa, hắn là cổ sư, thử thuốc chẳng khác nào tìm chết, nếu hắn giả chết ba ngày, cổ trùng không giả chết theo, lúc đó. Tâm nhãn cổ bị đói sẽ ăn não hắn, đó không phải là chuyện đùa. Tiểu Thúy Tiểu Thúy mặc vỏ phục gọn gàng, tay cầm một thanh đao sáng loáng, bước vào. Thiếu gia, có chuyện gì? Giờ Tiểu Thúy đang chăm chỉ luyện tập trảm nguyệt đao pháp trong sân, thanh đao của ngươi xấu quá, ngày mai ngươi và Tôn Tiểu Đồng đến tiệm của lư Lão lục đặt một thanh đao tốt. Cửu Cát Nhíu mày nói Đa tạ thiếu gia Giờ ngươi đến chỗ lão gia nói với người là ta đã luyện xong đang dược, bảo người cử người đến thử thuốc. cửu các phân phó. vâng. tiểu thúy nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi. sau khi có trư lực cổ biến dị, sức mạnh của tiểu thúy tăng lên rất nhiều, giờ nạn ta đã có thể khống chế được sức mạnh của mình, cho nên tốc độ chạy cũng rất nhanh. một lát sau, tiểu thúy tay cầm đao, dẫn theo một nha hoàn khác đến. nha hoàn kia rụt rè nói, tiểu nữ xuân mai, bái kiến thiếu gia à Xuân Mai mùi đến đây. Cửu Cát vẫy tay. Xuân Mai rụt rè đi đến. Nhắm mắt lại. Xuân Mai nhắm mắt, hai má ửng đỏ. Mở miệng ra. Xuân Mai khẽ mở miệng. Cửu Cát đút một viên thuốc vào miệng nàng ta. Sau đó, hắn vỗ nhẹ vào cổ họng nàng ta. Xuân Mai mở mắt ra, ông cổ họng. Ưng Ưng, nàng ta ngã xuống đất đưa xuân mai lên giường ở tầng hai cửu cát phân phó tiểu thúy bế xuân mai lên lầu đặt nàng ta lên giường cái giường ở tầng hai cũng là giường của cửu cát dạo này cửu cát thường xuyên ngâm mình trong linh tuyền sau khi ngâm xong hắn sẽ ngủ ở giường tầng một cho nên giường tầng hai bỏ trống cởi quần áo của nàng ta ra cửu cát lại phân phó tiểu thúy làm theo lúc này cửu cát đã mở to mắt không còn mí mắt che chắn Khả năng nhìn xuyên thấu của tâm nhãn cổ được tăng cường đến mức tối đa. Một lúc sau, cửu cát ngẩng đầu lên, xuân mai chưa chết, tim nàng ta vẫn đập, mạch đập vẫn còn, chỉ là rất yếu, yếu đến mức gần như không thể nào cảm nhận được. Vẫn còn mạch đập, chứng tỏ vẫn còn hô hấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, giả tử đang có tác dụng. Nhưng nó có tác dụng với cổ sư hay không thì phải thử mới biết, nếu giả tử đang có thể khiến cho cả cổ sư và cổ trùng giả chết. Như vậy nó mới có giá trị với hắn. Cửu cát và tiểu thúy không thể thử thuốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cách, cửu cát đắp chăn cho Xuân Mai, sau đó cùng tiểu thúy xuống lầu. Trong vườn, cửu cát bảo tiểu thúy bắt vài con sâu róm và sâu bọ hung, sau đó nghiện nát giả tử đan, cho chúng ăn. Mấy con sâu lập tức lăn ra chết, nhìn thế nào cũng giống như chết thật. Ba ngày sau, Xuân Mai nằm trên giường từ từ mở mắt. Nàng ta ngồi dậy, cảm thấy cơ thể hơi tê cứng. Một lúc sau, nàng ta mới phát hiện quần áo của mình bị cởi ra. Xuân Mai vội vàng che thân thể, trên mặt lộ vẻ mừng thầm. Nàng ta mặc quần áo, sau đó xuống giường. Bên ngoài tiểu lâu. Truyền đến tiếng gió trích kỳ lạ. Xuân Mai đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Nàng ta kinh ngạc nhìn thấy công trường đã được hoàn thành. Cửu các thiếu gia tay cầm phi đao. Đứng trên bệ gỗ, ném phi đao về phía trước. Trước mặt hắn là một tấm ván gỗ cao 4-5 mét, rộng 7-8 mét. Tấm ván gỗ đó được ghép từ những tấm cửa, cắm sâu xuống đất. Dưới mặt đất có hai thợ mộc, một người ném những quả cầu cỏ lên cao, chương 64, linh mạch và đang điền những quả cầu cỏ to bằng nắm tay bay lên khỏi mặt đất. Cửu các thiếu gia nhắm mắt, nghe tiếng đoán vị trí, sau đó ném phi đao. A. Xuân Mai che miệng kinh hô cửu các thiếu gia thật sự quá lợi hại tuy rằng hắn là người mù nhưng lại có thể nghe tiếng đoán vị trí dùng phi đao bắn trúng mục tiêu di động thì ra cửu các thiếu gia là cao thủ lợi hại như vậy đại càng triều lấy võ vi tôn võ công cao cường còn hấp dẫn nữ nhân hơn cả giàu có nghĩ đến người đàn ông chiếm đoạt thân thể mình đêm qua lại là cao thủ như vậy xuân mai mừng thầm Khen. phi đao mạnh mẽ chính xác bắn trúng quả cầu cỏ Sau đó ghim vào tấm ván gỗ. Quả cầu cỏ và phi đao rơi xuống đất, tên thợ mộc còn lại cúi xuống nhặt chúng. Quả cầu cỏ lại được ném lên không trung, còn phi đao thì được cất vào trong giỏ. Một nữ hài cột tóc đuôi ngựa, vận võ phục gọn gàng, tay cầm đoạn đao, đang đứng bên cạnh luyện tập đao pháp. Nàng chỉ có vài chiêu thức, nhưng mỗi đao vung ra đều mang theo tiếng gió riết, uy lực thập phần. Nàng là tiểu thúy. Là nha hoàng thân cận của cửu các công tử. Khoảng chừng một nén nhang, cửu các công tử vẫn tràn đầy khí lực, nhưng hai tên giúp việc đã mệt đến nằm vật ra đất. Tiểu thúy vẫy tay, lại có hai tên giúp việc mới bước vào khoảng đất trũng, lặp lại công việc của hai tên trước đó, liên tục nhặt cầu rồi nén cầu. Lại thêm một nén nhang, tiểu thúy lại đổi một nhóm giúp việc khác, cửu các công tử vẫn tiếp tục phi đao, tốc độ không hề giảm, độ chính xác cũng rất cao, nghe tiếng đoán vị trí, mười lần phi trúng chính. Tổng cộng đã thay ba nhóm giúp việc. Phi đao của cửu các công tử không ngừng nghỉ, phi đao và mồ hôi cùng nhau vẫy xuống. Xuân Mai đứng trên bệ cửa sổ quan sát đã lâu, nhất thời nhìn đến ngay người. Thời gian nhanh chóng đến giữa trưa. Sáu tên giúp việc gần như đã kiệt sức, tiểu thúy thanh toán tiền công cho bọn hắn. Mỗi người mười văn tiền, tiền công của giúp việc đều thanh toán theo ngày, bọn hắn làm việc cho các hộ gia đình, không nhận theo tháng, làm một ngày có thể nghỉ ba ngày sau khi đuổi sáu tên giúp việc đi tiểu thúy chỉ vào bề cửa sổ nói công tử nàng ấy tỉnh cửu các khoác áo choàng chống gậy dò đường đi về phía lầu cát xuân mai tự nhiên không dám để cửu các lên gặp mình vội vàng đi xuống lầu cửu các công tử giọng nói của xuân mai có phần e thẹn trên người ngươi có chỗ nào không thoải mái không vừa gặp cửu các đã ân cần hỏi han dạ thưa công tử Xuân Mai không có chỗ nào không thoải mái. Không. Không có ạ. Có chỗ nào mềm nhũng hay đau nhất không? Cũng không có ạ. Vậy ngươi có đói bụng không? Cửu Cát lại nghiêm nghị hỏi. Hình như. Hình như hơi đói, nhưng cũng không quá đói, chẳng phải sắp đến giờ cơm trưa rồi sao? Xuân Mai đáp, vẻ mặt khó hiểu. Ta hiểu rồi, đi dùng cơm thôi. Cửu Cát phất tay nói. Công tử, người còn chuyện gì nữa không? Xuân Mai dè dặt hỏi, không còn chuyện gì nữa. Cửu cát chống gậy, xoay người rời đi, tiểu thúy vận võ phục gọn gàng theo sau. Nhìn bóng lưng hai người khuất xa, Xuân Mai giận dỗi dậm chân, vẻ mặt đầy bực tức. Xuân Mai đã ngủ suốt ba ngày, mới từ trạng thái chết giả tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, thân thể nàng không có gì bất ổn, thậm chí bản thân nàng cũng không cảm thấy mình đã ngủ ba ngày. Điều này chứng tỏ sau khi dùng giả tử đan, cơ năng cơ thể người sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, thậm chí không cần ăn uống, còn những con trùng kia vẫn chưa tỉnh lại, giống như đã chết hẳn. Tuy cổ trùng cũng là sâu bọ, nhưng chúng là yêu trùng có thể tu luyện thành yêu, hơn nữa còn có thể cộng sinh với con người. Nếu suy đoán của cửu các không sai, cổ sư dùng giả tử đan ác có thể khiến người và cổ cùng tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng đây chỉ là suy đoán tốt nhất là nên tìm một cổ sư để thử nghiệm. Sau khi dùng xong bữa trưa, cửu các nghỉ ngơi một lát, rồi lại đến sân luyện võ luyện tập phi đao, lần này, trương gia lại thuê sáu tên giúp việc mới. Ném cầu cỏ, nhặt phi đao quả thực rất mệt, cho dù sáu tên giúp việc thay phiên nhau nghỉ ngơi, cũng không thể làm việc cả ngày được. Nghèo văn giàu võ. Muốn luyện võ thì không thể không tốn tiền. Mỗi ngày 12 tên giúp việc, chỉ riêng chi phí thuê giúp việc đã là một trăm hai mươi văn tiền một tháng đã cần đến gần bốn lượng bạc cửu cát có trong tay hai trăm thanh phi đao chưa mài để luyện tập cộng thêm sân luyện võ được xây dựng riêng mỗi thứ đều tốn kém vô số bạc tất nhiên với số tài sản hiện tại của cửu cát mà nói số bạc này chẳng đáng là bao thứ thật sự ngốn tiền chính là linh tuyền dùng để tắm mỗi tối một bình tụ khí tán trị giá ba lượng vàng tương đương với sáu mươi lượng bạc chương sáu mươi lăm Mở túi trữ vật một trước kia, phan trường vân sống xa hoa, một tháng nhiều nhất cũng chỉ dùng một bình, và tuyệt đối sẽ không dùng thứ này để tắm cho thê thiết. Còn cửu cát, mỗi ngày đều dùng một bình, không hề gián đoạn. Ước chừng nhiều nhất là hai tháng nữa, tụ khí tán trong mật thất sẽ bị cửu cát dùng hết sạch. Bán số dược liệu này cho tiêu gia quả thật có thể kiếm được rất nhiều bạc, nhưng cửu cát căn bản không có ý định kiếm số tiền này. 700 mẫu ruộng tốt của cửu cát và phụ thân để lại đã đủ để trang trải cuộc sống, số bạc này chỉ là vật ngoài thân, sống không mang theo đến, chết cũng không mang theo đi, chi bằng dùng nó để nâng cao tu vi còn thực tế hơn. Về phần tiêu gia, nếu bọn họ không lấy được hàng, nổi giận lôi đình, đem chuyện này bẩm báo lên lương gia, thì có liên quan gì đến cửu cát ta? Trách nhiệm của cửu cát chỉ là thu thập dược liệu cho lương gia, sau đó bán cho kỳ hoàng đường ở thành Lâm Giang. Nếu không được thì ném sổ sách cho lương gia là xong chuyện. Chết bạn còn hơn chết mình, chính là đơn giản như vậy. Cửu cát hao tâm tổn trí, tốn công sức để có được quyền kinh doanh dược liệu ở trấn liễu dương, từ trước đến nay chưa bao giờ là vì kiếm tiền. Khoảng một tháng sau, Cửu cát đang nằm mình thư giãn trong linh tuyền, bỗng nhiên mở mắt. Công tử, người làm sao vậy, tiểu thúy đang ở cùng cửu cát trong bồn tắm, kinh ngạc hỏi. Ta. Có lẽ ta đã ngưng tụ được chân khí rồi. Cửu Cát nói, giọng điệu có phần không chắc chắn. Thật sao? Tiểu Thúy cũng mừng rỡ không thôi. Chắc là không sai đâu. Chân khí là cảm giác thế nào? Tiểu Thúy tò mò hỏi. "Ùm" một tiếng, Cửu Cát đứng dậy khỏi bồn tắm, chỉ thấy hắn cau mày, nói, mấy ngày trước ta đã có cảm giác này, nhưng vẫn không dám chắc chắn, cảm giác này hoàn toàn giống với ghi chép trong sách xuất phát từ linh mạch. Nuôi dưỡng ở đan điền, xuất phát từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa. Cửu cát lẩm bẩm. Câu nói này xuất phát từ dẫn khí dưỡng mạch quyết, mà cửu cát đã nghiên cứu quyển sách này rất nhiều lần. Lúc này, tiểu thúy vẫn còn ngồi trong bồn tắm, còn cửu cát đã đứng dậy, nàng nhìn về phía đan điền của cửu cát. Ánh mắt có phần đờ đẫn. Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền, xuất phát từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa. Theo ghi chép của dẫn khí dưỡng mạch quyết, võ sư bát phẩm là cảnh giới đã ngưng tụ được chân khí trong đan điền. Thông thường, đứa trẻ 12 tuổi vào võ viện, trong năm đầu tiên sẽ học cách hấp thu linh khí thông qua linh mạch của bản thân, cảnh giới lúc này được gọi là võ sư cửu phẩm, còn cổ sư chỉ cần có cổ trùng ký sinh trong cơ thể cũng có thể đạt đến trình độ này. Đứa trẻ 12, 13 tuổi, nhờ có sự trợ giúp của tụ khí đan, tụ khí tán trong võ viện khoảng 3 năm là có thể ngưng tụ được chân khí trong đan điền. Tùy vào tư chất của mỗi đứa trẻ, có người chỉ mất 1-2 năm, có người lại mất đến 3-5 năm. Thông thường, ở trong võ viện, những đứa trẻ 15-16 tuổi phần lớn đều có thể đạt đến cảnh giới võ sư bát phẩm, người có tư chất hơn thậm chí đã bước vào thất phẩm. Cửu các bị mù từ năm 18 tuổi, đến nay đã 21 tuổi. Trong số những võ sư đồng trang lứa, Ít nhất cũng đã là võ sư trung tam phẩm, thậm chí có người thiên phú hơn đã là cao thủ thượng tam phẩm. Theo ghi chép của cửu châu anh hùng truyện, những vị anh hùng nhân tộc quét ngang thiên hạ, thường là trong khoảng 30 đến 70 tuổi sẽ đột phá đến cảnh giới võ tiên. Không phải cứ đột phá võ tiên sớm là tốt, hoàng đế khai quốc của đại càng Vương Triều là phong thiên nhai, đến năm 68 tuổi mới đột phá võ tiên, nhưng ông ta lại được công nhận là võ tiên mạnh nhất, cũng là người có tuổi thọ cao nhất. Mãi đến 21 tuổi mới trở thành cổ sư bát phẩm. Chẳng trách phụ thân chưa bao giờ lo lắng tu vi của hắn tăng quá nhanh, khiến tầm nhãn cổ phá thể chui ra. Cảnh giới cổ tiên vẫn còn quá xa vời đối với hắn. Nhưng phụ thân chắc chắn không ngờ rằng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi sau khi có được tụ khí tán, hắn đã có thể ngưng tụ được chân khí trong đan điền. Phải biết rằng, cho dù là thiếu niên có thiên phú hơn người, ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể ngưng tụ được chân khí chuyện này có liên quan đến cổ trùng của hắn tất cả cổ trùng ký sinh trong đầu đều là thường phẩm cổ trùng cổ trùng càng cao cấp tốc độ hấp thu linh khí của trời đất càng nhanh linh khí phản hồi cho chủ thể cũng nhiều hơn như vậy việc ngưng tụ chân khí trong đan điền tự nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn sau khi cửu các ngưng tụ được chân khí trong cơ thể mỗi tối hắn vẫn tiếp tục tắm linh tuyền chương sáu mươi sáu mở túi trữ vật hai mươi lăm ngày sau tiểu thúy cũng mơ hồ cảm nhận được chân khí trong cơ thể mười bảy ngày sau cửu cát và tiểu thúy rốt cuộc không cần phải tắm linh tuyền nữa bởi vì dược liệu đã dùng hết rồi trong mật thất trống trơn tất cả tụ khí tán đều đã hết sạch cửu cát ở trong mật thất đổ cát đầy vào những chiếc bình ngọc rồi đặt lại lên giá qua một thời gian nữa hà thục hoa sẽ phái người từ kỳ hoàng đường ở thành lâm giang mang một lô dược liệu mới đến cấp vào mật thất nếu kệ hàng trong mật thất trống không Cửu cát sẽ rất khó giải thích, chi bằng đổ cát đầy vào bình, đặt lại lên giá, đến lúc đó sẽ không cần phải giải thích gì nữa. Tuy cửu cát và tiểu thúy đều đã ngưng tụ được chân khí, nhưng chân khí vẫn chưa đủ mạnh, cửu cát vẫn chưa thể tùy tâm điều khiển. Muốn nhanh chóng đột phá đến cổ sư thất phẩm, đương nhiên là không thể tiết tiền của. Huống hồ, số tiền này cũng không phải do cửu cát bỏ ra, nếu chẳng may sự việc bại lộ, hắn sẽ ném sổ sách cho lương gia là xong chuyện. Hạ thuộc hoa Liên quan gì đến ta? Trong thư phòng của trương gia Cửu các lật đi lật lại quyển dẫn khí dưỡng mạch quyết Võ sư muốn bước vào thất phẩm, chỉ cần có thể tùy tâm điều khiển chân khí trong đan điền Muốn làm được điều này, cần phải bắt đầu từ hai khí cạnh Một là tiếp tục dùng phương pháp dẫn khí để tăng cường chân khí trong đan điền hai là phải kết hợp cả nội công và ngoại công, nhất định phải tu luyện một môn ngoại công Khi vận chuyển khí huyết Chân khí trong đan điện cũng sẽ theo đó mà di chuyển trong kinh mạch, từ đó dần dần giúp võ sư nắm giữ được luồng chân khí này, cuối cùng đạt đến cảnh giới điều khiển tùy tâm. Cửu các không có công pháp ngoại công, thứ hắn luyện tập chính là phi đao, nhưng phi đao căn bản không được coi là một loại công pháp ngoại công, nó chỉ là một kỹ thuật dùng để chiến đấu mà thôi. Có lẽ trong võ viện có công pháp ám khí chuyên môn, nhưng cửu các không có cơ hội học tập, hắn chỉ có thể tự mình luyện tập thuần thục mà thôi. Tiểu thúy có trảm nguyệt đao pháp, nhưng môn công pháp này là do võ sư trong phủ truyền thụ, mà võ sư là học được từ võ quán, e rằng cũng không phải là chân truyền. Suốt thời gian qua, tiểu thúy ra sức khổ luyện trảm nguyệt đao pháp, nhưng cũng không có tác dụng gì trong việc vận chuyển chân khí. Đã như vậy, cửu các cũng không có hứng thú học tập loạn phong công pháp, bạo vũ thương pháp gì đó. Những môn công pháp ngoại công của đám võ phu này, e rằng chỉ có cái tên là thật, còn lại đều là giả cũng giống như cát mà hắn đã đổ vào bình tụ khí tán vậy. Bên ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng, tuy cửu cát không có công pháp ngoại công, nhưng hắn có chân khí được ngưng tụ từ 600 lượng vàng. Cửu cát nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên giường, dùng ý niệm để dẫn dắt chân khí trong đan điền. Từ khi cảm nhận được chân khí, mỗi ngày cửu cát đều thử dùng ý niệm để liên kết với nó. Ban đầu, hắn hoàn toàn thất bại. Chân khí trong đan điền giống như không có linh hồn, Yên lặng nằm im trong đó, mặc cho cửu cát dùng ý niệm thế nào, nó cũng không hề có phản ứng, nhưng theo số lần thử nghiệm tăng lên, cửu cát cũng dần dần nắm được một số kỹ xảo. Ví dụ như khi tâm thần trống rỗng, không còn tạp niệm, chân khí trong đan điền sẽ có phản ứng với ý niệm của hắn. Ý niệm càng thanh tịnh, linh đài càng minh mẫn, chân khí trong đan điền càng dễ điều khiển. Lúc này, chân khí trong đan điền của cửu cát đã tách ra một tia. Tì chân khí này không di chuyển trong kinh mạch, mà giống như thẩm thấu, chậm rãi di chuyển đến đầu ngón tay của cửu cát, cửu cát khẽ mở mắt, nhìn đầu ngón tay không hề có gì thay đổi của mình. Hắn do dự một chút. Sau đó đưa tay sờ lên thắt lưng. Trên thắt lưng cửu cát đeo một chiếc túi vải màu xám. Đây là túi trữ vật mà hắn lấy được từ trên người ôn đạo nhân, cũng là thứ duy nhất mà hắn mang theo sau khi giết chết ôn đạo nhân, những thứ khác đều bị hắn thiêu hủy. Chân khí là gì? Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền, xuất phát từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa, cửu cát không có linh mạch, nhưng hắn có yêu mạch, tâm nhãn cổ trong hốc mắt phải của hắn luôn không ngừng hấp thu linh khí của trời đất, đồng thời cũng phản hồi một phần linh khí cho chủ thể. Người dựa vào cổ để tu luyện, cổ dựa vào người để sinh tồn, người và cổ cộng sinh, cùng chia sẻ vui buồn. Khi đầu ngón tay được bao bọc bởi chân khí của cửu cát chạm vào túi trữ vật. Mọi thứ trong túi đều hiện lên trong tâm nhãn của hắn. Trong túi có rất nhiều thứ lộn xộn. Vài thanh đao sắc bén, chương 67, phương pháp luyện chế cổ trùng một chiếc hồ lô bằng da màu đen. Một quyển sách, một cây bút. Vài trang giấy rách, Cửu các lật tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn đao sắc bén. Ông Đạo Nhân đã dùng những dụng cụ này để mổ bụng người sống, moi tim moi phổi, ăn ngấu nghiến. Những dụng cụ này cũng không phải là danh đao hay bảo kiếm gì, cũng giống như những thanh đao do lục lão lục trèn ra. Cửu cắt lấy hết số đao này ra, ném sang một bên, sau đó, hắn tiếp tục lục lọi trong túi trữ vật, lấy ra một quyển sách. Đây là một quyển sách được viết bằng máu, mỗi chữ đều là dùng máu tươi viết thành. Quyển sách này không có tên, cũng không có ghi tên người viết, chỉ đơn thuận là một quyển sổ ghi chép. Cửu các biết rõ đây chính là luyện cổ bút ký do Ôn đạo nhân tự tay viết ra, mỗi chữ trong đó đều được viết bằng máu của những người vô tội bị hắn giết hại. Cửu các mở luyện cổ bút ký ra xem. Trong luyện cổ bút ký của Ôn đạo nhân có ghi chép phương pháp luyện chế hai loại cổ trùng. Một là huyết ti cổ, hai là tâm nhãn cổ. Cửu các xem kỹ toàn bộ quá trình luyện chế hai loại cổ trùng này, sau đó gặp sách lại, trầm tư suy nghĩ tuy phương pháp luyện chế hai loại cổ trùng này khác nhau nhưng các bước cơ bản lại hoàn toàn giống nhau phương pháp luyện chế cổ trùng được chia thành ba bước bước thứ nhất nuôi dưỡng cổ trùng nguyên thủy bước đầu tiên của việc luyện cổ là phải tìm kiếm những con côn trùng có phẩm chất tốt trong tự nhiên sau đó bỏ chúng vào trong cổ chung để mặc cho chúng tàn sát lẫn nhau chọn ra những con khỏe mạnh nhất hung dữ nhất đó chính là cổ trùng nguyên thủy Tất cả cổ trùng trên thế gian này đều là yêu trùng có thể tu luyện thành yêu, đã là yêu trùng thì tất nhiên là cực kỳ hung ác, không phải loài tầm thường. Tuy cổ trùng nguyên thủy có tiềm chất tu luyện thành yêu trùng, nhưng không thể trực tiếp cấy vào cơ thể con người. Bởi vì một khi cổ trùng nguyên thủy xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng sinh sản, vô số trứng trùng sẽ lan ra khắp cơ thể vật chủ, vật chủ sẽ trở thành nơi sinh sôi nảy nở của cổ trùng nguyên thủy, cuối cùng sẽ bị vô số ấu trùng gặm nhấm đến chết. Bước thứ hai, lai tạo để loại bỏ khả năng sinh sản. Muốn người và cổ cộng sinh, nhất định phải loại bỏ hoàn toàn khả năng sinh sản quá mạnh của cổ trùng nguyên thủy. Mà phương pháp để hạn chế khả năng sinh sản của cổ trùng chính là lai tạo. Cho hai loại cổ trùng nguyên thủy khác nhau giao phối với nhau để tạo ra một loại cổ trùng mới. Cũng giống như ngựa giao phối với lừa sẽ sinh ra con la, mà con la thì không có khả năng sinh sản. Muốn cho những loại cổ trùng nguyên thủy khác nhau giao phối với nhau, Cần phải sử dụng những loại dược liệu và môi trường đặc biệt. Ví dụ như muốn luyện chế huyết ti cổ thì phải cho rất nhiều gan người vào cổ chung, còn tâm nhãn cổ thì phải cho rất nhiều não người vào. Trong môi trường đặc thù đó, tỷ lệ hai loại cổ trùng nguyên thủy khác nhau giao phối thành công là cực kỳ thấp, thông thường chỉ có thể sinh ra được tối đa mười mấy trứng. Những quả trứng này chính là trứng cổ. Bước thứ ba, thử cổ. Sau khi có được trứng cổ. Cổ sư vẫn chưa thể vội vàng cấy vào cơ thể mình, bởi vì những quả trứng này chưa chắc đã luyện chế thành công, có thể là trứng chết, sau khi cấy vào cơ thể sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Cũng có thể là trứng độc, sau khi cấy vào cơ thể, không những không thể cộng sinh với cổ sư, ngược lại còn gặm nhắm máu thịt, nội tạng, thậm chí là não của vật chủ, khiến vật chủ phải chết trong đau đớn, tìm một người thường, cấy trứng cổ vào, quan sát trong vòng 10 ngày, nếu không có gì bất thường thì giết chết người đó. Như vậy có thể thu được niết bàn noãn. Đây là nguyên văn được ghi chép trong Luyện Cổ Bút Ký. Cửu Cát chính là người thử cổ, sau khi quan sát Cửu Cát 10 ngày, nếu không có gì bất thường, ông đạo nhân sẽ giết chết hắn. Vật chủ chết, cổ trùng cũng chết, yêu trùng không cam tâm, hóa thành niết bàn noãn, chờ đợi cơ hội hồi sinh. Sau khi cổ sư giết chết vật chủ, cổ trùng cũng sẽ chết theo, nhưng trước khi chết, cổ trùng sẽ tự động niết bàn, sinh ra một quả trứng duy nhất. Đây chính là cách để cổ trùng duy trì nòi giống, cũng là phương thức sinh sản duy nhất của chúng. Khác với những loại cổ trùng không rõ công dụng, sau khi niết bàn ngoãn nở ra, thuộc tính của nó sẽ hoàn toàn giống với cổ trùng trước khi chết. Tất nhiên, cửu các còn biết đến một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, đó chính là trứng biến dị. Khi cổ trùng bị kích thích trong cơ thể vật chủ, chúng có thể sẽ xảy ra biến dị và trở nên mạnh hơn. Nếu cổ trùng cảm thấy vật chủ không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng. Chúng sẽ ăn thịt vật chủ, sau đó niết bàn thành trứng. Chương 68, quải trung kiến và vô quan phi đao một xét theo một khía cạnh nào đó, cổ trùng biến thành tiên cổ cũng là một loại biến dị. Sau khi tổng kết lại các bước luyện cổ, cửu cắt lấy hai thứ còn lại trong túi trữ vật ra. Một là chiếc hồ lô bằng da màu đen, hai là vài trang giấy rách. Trên trang giấy rách ghi chép phương pháp luyện chế huyết ti cổ và tâm nhãn cổ hoàn chỉnh, nhưng chỉ dùng vài câu ngắn gọn là đã đủ. Còn ôn Đạo Nhân lại phải mất đến mười mấy năm, giết hại vô số người vô tội, viết thành cả một quyển sách dày, mới có thể luyện chế thành công hai loại cổ trùng này. Trên trang giấy rách chỉ ghi chép phương pháp luyện chế đơn giản, còn luyện cổ bút ký không chỉ bao gồm các bước luyện chế cụ thể của hai loại cổ trùng, mà còn ghi lại cả quá trình luyện cổ đầy gian khổ và tâm huyết của ôn Đạo Nhân, cũng như những lý giải và cảm ngộ của hắn ta đối với cổ trùng. Sau khi đọc xong quyển sách này, Cửu cát giống như được trải qua một lần quá trình luyện cổ của ôn đạo nhân vậy. Trời đất có thể trường tồn là bởi vì chúng không tự sinh ra, cho nên có thể trường sinh, cổ trùng chính là yêu trùng, phương thức thành yêu của chúng rất khác so với yêu thú bình thường. Trong tự nhiên, rất hiếm khi côn trùng có thể tự mình tu luyện thành yêu, đại đa số trường hợp đều là cả bầy cùng tu luyện. Ví dụ như đàn kiến, một con kiến thì không mạnh, nhưng cả đàn kiến hợp lại thì rất mạnh khi yêu trùng đánh mất khả năng sinh sản không thể tạo thành bầy đàn chúng sẽ từ bỏ con đường tập thể thành yêu chuyển sang con đường cá thể thành yêu đáng tiếc tuổi thọ của côn trùng rất ngắn ngủi có những loài thậm chí chỉ sống được một ngày với tuổi thọ ngắn ngủi như vậy làm sao chúng có thể theo đuổi trường sinh vì vậy cổ trùng chỉ có thể ký sinh trên cơ thể con người cộng sinh đồng cam cộng khổ đó chính là con đường tu luyện duy nhất của yêu cổ đó chính là nguyên lý của luyện cổ sau khi hiểu rõ cách thức bồi dưỡng cổ trùng cửu các quyết định sẽ không tự mình luyện chế bất kỳ cổ trùng nào quá trình luyện cổ vô cùng tàn nhẫn lại rất phức tạp muốn luyện chế côn trùng bình thường thành cổ trùng ngắn thì ba năm năm dài thì mười năm bắt côn trùng nuôi dưỡng hung trùng rất tốn kém thử cổ còn phải dùng mạng người khó trách đại chu diệt vong vì luyện cổ cũng khó trách đại càng phải lập ra tổ chức đã canh nhân chuyên tiêu diệt cổ sư cổ sư chính là ma tu Cửu các đặt quyển bút ký luyện cổ sang một bên. Sau đó bắt đầu kiểm tra chiếc hồ lô da đen. Chiếc hồ lô da đen là một pháp khí, bên trong đựng trứng trùng. Hắn không biết đó là trứng niết bàn, trứng vô tính hay là trứng hung trùng. Cách duy nhất là dùng người sống để thử cổ. Thật phiền phức. Cửu các quyết định thiêu hủy số trứng trùng đó. Hắn dùng chân khí đưa từng quả trứng trùng ra khỏi hồ lô. Sau đó... Hắn kẹp từng quả trứng vào trong quyển luyện cổ bút ký. Tiếp theo, hắn đặt quyển ma thư nhuốm máu này lên ngọn nến, ngọn lửa thiêu rụi quyển sách, hóa thành làng khói đen. Cửu các ném những trang giấy đang cháy vào đĩa sứ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hắn mở mắt nhìn, những con trùng nhỏ bé đang bò lúc nhúc trên những trang giấy chưa cháy hết. Tuy vẫn còn là trứng, nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, chúng đã nở sớm. Đáng tiếc. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi lũ trùng nhỏ, biến chúng thành tro bụi. Sau khi thiêu hủy quyển, luyện cổ bút ký và số trứng trùng, cựu các nhìn trang giấy rách ghi chép cách luyện cổ. Ông Đạo nhân nhờ có trang giấy này mà luyện chế được cổ trùng. Chất liệu của trang giấy này rất đặc biệt, trên đó còn có một số câu chữ mà hắn không hiểu, hắn quyết định giữ lại trang giấy này. Còn chiếc hồ lô da đen thì được hắn cất vào túi trữ vật. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên từ cầu thang cộc cộc cộc ai đó cửu các nhắm mắt lại hỏi là ta phụ thân mời vào cánh cửa kẽo kẹt mở ra trương hiếu kính bước vào phụ thân mời ngồi cửu các mỉm cười nói ta thấy khói đen bốc lên từ đây nên mới lên xem trương hiếu kính giải thích cửu các thường mở mắt đọc sách trong thư phòng Nền gia nhân không được phép đến gần, muốn vào phải gõ cửa trước Đây là quy củ của trương gia Cửu các mỉm cười, nói, phụ thân Con nhớ người từng nói, đường chấn phong của chấn phong võ quán ở Lưu Hương Thành rất có thể là thành viên của tổ chức cổ sư Ừ, trương hiếu kính gật đầu Đường chấn phong rất thích ăn cá Phải, có một loại cổ trùng tên là Thủy Tức Cổ, do Thủy Long Bang nắm giữ Nếu cấy cổ trùng này vào cơ thể thì có thể hô hấp dưới nước, ở dưới nước bao lâu cũng được, nhưng phải ăn cá. Sao ngươi biết? Trong sách? Sách đâu? Con đốt rồi. Trương Hiếu Kính nhìn địa sứ, vẻ mặt xót xa. Chương 69, Quải Trung Kiến và Vô Quang Phi Đao Hai Con Ta. Sao con lại đốt sách? Sách là tâm huyết của tiền nhân, sao có thể đốt, cửu các mỉm cười, không giải thích. Quyển luyện cổ bút ký đó không chỉ có tâm huyết của ôn đạo nhân, mà còn có máu của người vô tội, máu của hắn cũng suýt nữa trở thành mực trong quyển sách đó. Tiệm trèn của Lục Lão Lục Cửu Cát và Tiểu Thúy đến trước cửa tiệm. Lục Lão Lục Công tử đến lấy hàng. Tiểu Thúy gọi Để ta mang đến cho các ngươi là được rồi. Lục Lão Lục nói vọng ra Cửu Cát là khách hàng lớn, lần đầu tiên Hắn mua 20 thanh phi đao mà Lục Lão Lục không bán được, lần thứ hai, hắn đặt hàng 200 thanh phi đao chưa mài, một thanh liễu diệt đao. Lần này, hắn đặt hàng một lô vũ khí đặc biệt, trị giá 30 lượng bạc. Lục Lão Lục lấy ra một cây gậy dò đường rất tinh xảo. Tiểu Thúy nhận lấy, đưa cho cửu cát. Cửu cát vứt cây gậy cũ đi, cầm cây gậy mới lên, xoay nhẹ. Cạch Một thanh kiếm sắc bén lộ ra từ bên trong cây gậy. Kiếm đã được mài, rất sắc bén, nhưng thân kiếm nhỏ, chỉ có thể đâm, không thể chém, nếu chém sẽ gãy. Lục lão lục nhắc nhở. Kiếm dễ gãy như vậy mà ngươi còn lấy năm lượng bạc. Cửu các kinh ngạc hỏi. Thân kiếm nhỏ như vậy mà còn chém không gãy, ngươi có năm lượng vàng cũng không mua được. Lục lão lục đỏ mặt nói, thân kiếm nhỏ mà chém sắc như chém buồn, chắc chắn là rất cứng, đó là pháp khí, ta chỉ là thợ rèn. Không thể chế tạo ra loại bảo bối đó, nhưng ta rất thật thà, đã nói trước cho ngươi biết, nếu muốn chém thì phải dùng đao, tốt nhất là dùng đao to. Lục Lão Lục giải thích. Được. Đa tạ Lục Đại Sư. Rủ các tra thanh kiếm vào trong gậy, sau đó dùng cây gậy này thay cho gậy do đường. Thanh kiếm này chỉ dùng để kết liễu, không cần phải cứng, hắn cũng sẽ không dùng để chém. Vũ khí chính của hắn là một thứ khác, Lục Đại Sư. Phi đao đâu? Cửu cát hỏi. Lục lão lục liếc nhìn cửu cát, lẩm bẩm, sao ngươi lại thích phi đao như vậy? Hắn vào nhà, lấy ra một chiếc hộp gỗ cắm đầy phi đao. Bên trong có hai mươi thanh phi đao, lục lão lục đã làm riêng một giá đỡ. Tiểu thúy rút một thanh phi đao ra. Công tử. thân đao màu đen, không phản quang. Nàng ta nói. Cửu cát nhắm mắt, chỉ nhìn thấy hình dáng, không nhìn thấy màu sắc, nên phải nhờ tiểu thúy giải thích. Ta đã phủ một lớp thang lên thân đao, không nhiều thợ rèn biết làm vậy, phủ thang lên không chỉ giúp đao không phản quan, mà còn chống rỉ, không cần phải tra dầu, còn tăng độ cứng cho đao. Lục lão lục tự hào nói. Tuy thân đao không phản quan, nhưng lưỡi đao thì sáng bóng, may mà lưỡi đao hẹp, chỉ rộng bằng nửa hạt gạo. Tiểu Thúy nói tiếp. Lưỡi đao phải mài, mài thì sẽ làm hỏng lớp thang, không thể không phản quan. Lục lão lục phản bác. Cửu cát nhận lấy phi đao, dùng ngón tay cảm nhận độ sắc bén, độ sắc bén của phi đao đáp ứng yêu cầu của hắn, thân đao cũng khá nặng, lưỡi đao tuy vẫn còn phản quan, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Lục lão lục chỉ là thợ rèn ở thị trấn, có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Tiểu thúy, trả tiền. Nói xong, cửu cát cắm phi đao vào giá, sau đó cầm cả giá phi đao lên. Hắn xoay người, cất giá phi đao vào túi trữ vật. Khi cần, hắn chỉ cần sờ vào túi trữ vật là có thể rút phi đao ra, cộc, cộc, cộc. Rũ các chống gậy, rời khỏi tiệm rèn, tiểu thúy đeo liễu dịp đao bên hông, đi theo hắn. Lục lão lục nhìn theo hai người, cảm thấy bọn họ hình như quên thứ gì đó, nhưng không nhớ ra là thứ gì. Lâm Giang Thành Là huyện Thành Được gọi là Lâm Giang Thành vì nằm bên bờ Mân Giang. Dòng Mân Giang cuồn cuộn chảy qua Thành, không ngừng nghỉ. Ngược dòng mân Giang lên, có một hẻm núi, trên hẻm núi có một thôn làng. Đó là một làng chài. Một dòng nước chia thành ba nhánh, chảy vào sông lớn, ngư dân sống ở đây, ngày đêm đánh bắt cá. Bỗng một ngày. Gió to nổi lên, mây đen kéo đến, bao phủ cả làng chài, ngư dân vội vàng thu dọn cá phơi khô. Bỗng nhiên. Một ngư dân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con dao lông màu trắng đang bay lượn trong đám mây đen. Mưa như trút nước, nhanh chóng nhấn chìm làng chài. Trên một ngọn núi gần làng chài, có một đôi nam nữ ăn mặc kỳ lạ. Họ mặc áo lông vũ màu đen, chân trần, tóc đen, đeo vũ khí bằng xương, đứng giữa gió bão, vẻ mặt lạnh lùng. Dưới chân họ là hồi xuyên tốc. Dòng Mân Giang chảy đến đây, gặp vách núi, dòng nước gần như rẻ ngoặt, chảy về phía Lâm Giang Thành. Đây là hồi xuyên tốc, chỉ cần phá hủy nơi này, Mân Giang sẽ đổi dòng. Gây thiệt hại nặng nề cho nhân tộc Người đàn ông trầm giọng nói Phá hủy nơi này không dễ đâu Người phụ nữ đáp Chương 70, Mân Giang đổi dòng Yêu thánh thần thông quảng đại Sẽ có cách Yêu thánh đến rồi Người phụ nữ nhìn lên đám mây đen Một con dao lông màu trắng đang bay đến Vèo, hai người bay lên không trung Họ đều đã đạt đến cảnh giới hư không mượn lực nếu không đạt đến cảnh giới này thì không thể bay lượn trên không trung. yêu thánh. hai người đồng thời quỳ xuống. con giao long mang theo mưa gió đáp xuống ngọn núi trắng ngang dòng mân giang. gào. con giao long gầm lên. mưa càng lúc càng lớn, nước chảy vào khe núi. gào. con giao long lại gầm lên. mưa bỗng nhiên ngừng hẳn. một làn sương mù trắng xóa tỏa ra từ cơ thể con giao long. Sương mù gặp nước liền hóa thành băng. Nước mưa chảy vào lòng núi, nhanh chóng biến thành băng. âm. Một tảng đá lớn rơi xuống từ Thúy Bình Bích Sơn, rơi xuống dòng Mân Giang. Nước mưa không chảy tự do, mà bị con dao lông dẫn vào khe núi, sau đó hóa thành băng. Chiêu này là học được từ nhân tộc. Ở Bắc vực Lạnh Giá, nhân tộc đổ nước sôi vào khe đá, khi nước nguội, biến thành băng, đá cứng đến đâu cũng bị phá vỡ, gọi là băng phá thạch. Gào! Con dao lông lại gầm lên một tiếng phấn khích. Nó vẫy đuôi, mưa lại trút xuống. Nước mưa bị nó dẫn vào lòng núi, biến thành băng. Âm, âm, âm! Thúy Bình bích sơn cứng trắng, bị dòng mân gian bào mòn hàng ngàn năm mà không hề sức mẻ, vậy mà giờ đây lại bị phá vỡ từ bên trong. Băng đá trong lòng núi ngày càng nhiều, vách núi xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt, vết nứt càng nhiều, nước mưa chảy vào càng nhiều, băng đá càng nhiều. Âm, âm một tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên, thúy bình bích sơn chắn ngang dòng mân giang, khiến dòng sông phải chảy ngoằn ngoèo, giờ đây đã bị phá vỡ, vô số tảng đá rơi xuống, chặn dòng mân giang. Gào, con dao long gầm lên, dùng yêu lực làm tan băng, dòng mân giang bị chặn lại, sau đó chảy theo một con đường mới. âm âm âm âm, một thác nước cuồn cuộn đổ xuống từ vách núi bị phá vỡ, nước lũ cuốn theo đất đá phá hủy mọi thứ trên đường đi con dao long bay lượn trên không trung nhìn dòng mân giang đang chảy về phía một thôn làng nó gầm lên phấn khích lê hoa thôn nằm trong một thung lũng nơi đây vốn chỉ có một con sông nhỏ chảy qua hai bên bờ sông trồng đầy cây lê mỗi độ xuân về hoa lê nở trắng xóa bao phủ cả thôn làng bỗng nhiên một trận lũ quét ập đến dòng mân giang hung dữ như con ngựa bất kham lao về phía thung lũng Lê Hoa Thôn xinh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh bị dòng nước lũ nhấn chìm, nhà cửa đổ nát, cây cối gãy đổ, tiếng kêu cứu của người dân bị tiếng nước lũ ác đi. Đối mặt với thiên tai bất ngờ, hoa, một bé gái đứng trên đường, giữa cơn mưa tầm tã, khóc lóc thảm thiết. Mân Giang đã đổi dòng, Lê Hoa Thôn xinh đẹp đã biến mất, nơi đây đã trở thành dòng sông cuồn cuộn, dân làng Lê Hoa Thôn hoặc là chết đuối, hoặc là trở thành lưu dân. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, liễu dương trấn. Một kiếm khách mặc vỏ phục xanh trắng đang chạy như bay trên quan đạo, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả ngựa, nhìn thấy thị trấn phía trước, hắn bỗng nhiên tăng tốc, lao lên không trung, trong chớp mắt đã đến trung tâm thị trấn, đứng trên nóc tòa nhà cao nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn, yêu quái làm loạn, mân gian đổi dòng, lũ lục sắp đến, mọi người hãy mau chóng rời khỏi thị trấn, đến nơi cao ráo lánh nạn. Giọng nói của hắn vang vọng khắp thị trấn Nhưng người dân không kịp phản ứng Có người bước ra khỏi nhà, ngơ ngác nhìn lên kiếm khách áo trắng Có người thì không hề hay biết, gãi đầu gãi tai, như đang cố nhớ xem mình vừa nghe thấy gì Thấy mọi người nhìn mình, kiếm khách áo trắng lại hít một hơi thật sâu Nói, yêu quái làm loạn, mân gian đổi dòng, lũ lục sắp đến, mau chạy đi Mau chạy đi Mau chạy đi Bốn chữ, mau chạy đi, vang vọng khắp thị trấn, như tiếng chung báo tử. Trương phủ Trên luyện võ trường cửu các ném phi đao xuống đất, hét lớn với tiểu thúy, ta đi chuẩn bị xe ngựa, ngươi mau đi đón phụ thân đến cổng chờ. Ngươi nhớ kỹ, nói đến đây, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai mắt nhìn tiểu thúy, trịnh trọng dặn dò, không cần mang theo gì cả. Chỉ cần đưa người ra là được. Mau đi đi. Vâng, công tử. Tiểu thúy quay người chạy đi. Cửu cát cầm gậy dò đường, tiện tay cất để bánh đậu đỏ trên bàn vào túi trữ vật. Trong túi trữ vật của hắn chỉ có một chiếc hồ lô da đen, 20 thanh phi đao không phản quan, và mấy trang giấy rách. Tuy túi trữ vật không lớn, nhưng vẫn đủ chỗ để đựng thêm mấy chiếc bánh đậu đỏ. Vừa bước vào sân, hắn đã nghe thấy tiếng ngựa hí. Tôn tiểu đồng đang dắt xe ngựa của trương hiếu kính ra khỏi chuồng. Tôn tiểu đồng. Cửu cát hết lớn. Thiếu gia Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa đến Chương 71, Đại Hồng Thủy một cửu cát không chống gậy, mà cầm chặt cây gậy, chạy về phía xe ngựa, sau đó, hắn xoay người, nhảy lên xe Thiếu gia Người Tôn Tiểu Đồng chưa từng thấy cửu cát nhanh nhẹn như vậy, vẻ mặt không thể tin nổi Mau đến cổng chính, chờ lão gia Cửu cát phân phó, Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa đến cổng chính, trên đường đi có rất nhiều người hầu hoang mang bọn họ không biết nguy hiểm đang đến gần chỉ ngơ ngác nhìn vị kiếm khách áo trắng đứng trên tháp cao vẻ mặt mờ mịt đừng đứng ngay ra đó mau đến gò đất cao khi đi ngang qua một tên người hầu cửu cát giơ gậy lên đánh hắn ta một cái cú đánh này như tiếng chuông cảnh tỉnh tên người hầu kia bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn ta vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn cổng ở bên này ngươi chạy đi đâu Cửu Cát hét lớn, nhưng tên người hầu kia chạy càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất. Thiếu gia. Kệ hắn, chúng ta đi. Cửu Cát kiên quyết nói. Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa đến cổng chính, Tiểu Thúy kéo Trương Lão Gia chạy đến. Lúc Trương Lão Gia lên xe, ông ta vẫn còn thở hỗn hỉnh. Trong tay ông ta là khế đất của Trương Phủ và hơn 700 mẫu ruộng, ông ta thở dốc nói, con trai, bài vị của mẫu thân con vẫn chưa lấy. Đợi nước rút rồi quay lại tìm, nếu không tìm thấy thì khắc bài vị mới, Tôn Tiểu Đồng. Mau rời khỏi trấn. Cửu cát ra lệnh. Vâng, thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng nhận lệnh, đánh xe ngựa chạy ra ngoài. Tuy rằng trấn liễu dương không có tường thành cao như thành trì, nhưng có một hàng rào bằng tre bao quanh. Lúc xe ngựa đến cổng trấn, vẫn chưa có ai, nhưng đã có một số người dân kéo nhau đến hai con tuấn mã kéo xe ngựa màu đen chạy như bay ra khỏi cổng trấn thiếu gia giờ chúng ta đi đâu tôn tiểu đồng hỏi cửu cát nhìn về phía gò đất cao bên ngoài trấn gò đất đó nằm sát trấn liễu dương so với tòa nhà cao nhất trong trấn còn cao hơn hai ba mươi mét cho dù người dân ra khỏi trấn muộn một chút cũng không sao chỉ cần đến gò đất đó là có thể tránh được lũ lụt đừng đến gò đất đó xe ngựa không thể lên được ta nhớ dọc theo con đường quan đạo phía trước có một con dốc dài Chúng ta hãy lên đó. Cửu các kiên quyết ra lệnh. Vâng. Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa chạy dọc theo con đường quan đạo. Trên con đường bằng phẳng, xe ngựa chạy rất nhanh. Trấn Liễu Dương. Vì kiếm khách áo trắng đứng trên lầu cao không còn hét nữa. Hắn đã khang giọng, không thể nói được nữa, người dân trong trấn căn bản không nghe lời hắn, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không thể cứu được tất cả mọi người, hắn chỉ có thể ngồi trên mái nhà vẻ mặt buồn bã, đau khổ, tráng sĩ. Tại hạ là hứa truyền nhân, đình trưởng của trấn liễu dương. vị này là Niếp kiếm phong, bộ đầu của trấn. không biết tráng sĩ vì sao lại lớn tiếng kêu la. hứa đình trưởng mỉm cười hỏi. ha ha ha, ha ha ha, vị kiếm khách áo trắng cười. hắn vừa cười vừa khóc. đại cang triều, thái bình quá lâu rồi. nhân tộc đang bắt phạt thương sơn. Sau khi Đại Càng Triều được thành lập, hàng năm, Triều Đình đều tổ chức cho Võ Tiên và Võ Sư tấn công yêu tộc ở Thương Sơn, khiến cho bọn chúng khiếp sợ, đừng nói là đến nhân gian ăn thịt người, cho dù là muốn bảo toàn tính mạng cũng là điều xa xỉ. Rủ Châu Thái Bình đã mấy trăm năm không có yêu tộc quấy phá. Tuy rằng không có yêu tộc quấy phá, nhưng Đại Càng Triều vẫn kiên trì chính sách cường quốc, một khi Võ Sư, Võ Tiên tu luyện thành công, sẽ được phái đến mông trạch, tiếp tục chiến đấu với yêu tộc ở nơi xa xôi yêu tộc đối với võ sư mà nói bọn chúng là kẻ thù gần trong gang tất nhưng đối với những người dân an nhàn bọn chúng là thứ gì đó rất xa xôi viên trường sơn lau nước mắt nhảy xuống khỏi mái nhà hắn nghiêm nghị nhìn hứa đình trưởng nói bằng giọng khàn khàn yêu tộc đang quấy phá sông ngòi đổi dòng sao các ngươi còn chưa chạy trốn xin hỏi tráng sĩ là yêu tộc nào hứa đình trưởng mỉm cười hỏi võ sư đại nhân Trấn chúng ta ngay cả một con sông cũng không có, sao có thể xảy ra lũ lụt? Niếp bồ đầu cũng khó hiểu hỏi. Đối mặt với câu hỏi của hai người, viên trường sơn há miệng, nhưng không nói nên lời. Giá. Tôn tiểu đồng quốc trôi, nhưng tốc độ xe ngựa lại chậm dần, bọn họ đang leo dốc. Con dốc này rất dài, nếu lên đến đỉnh, so với mặt đất bằng phẳng sẽ cao hơn 7-80 mét. Ở trên đỉnh dốc chắc chắn sẽ an toàn hơn gò đất cao bên ngoài trấn. Cửu Cát và Tiểu Thúy cùng xuống xe, hai người đẩy xe ngựa lên dốc. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió nổi lên, mưa như trút nước. Hỏng rồi, hỏng rồi. Trương Lão gia ngồi trong xe ngựa bỗng nhiên hét lớn. Chuyện gì vậy? Cửu Cát hỏi. Chương bảy mươi hai, Đại Hồng Thủy hai, ta đi gấp quá, quên khóa cửa kho bạc, không khóa thì thôi. Cửu các thờ ơ nói. Ai? Còn không hiểu đâu, nhị đào sát tam sĩ. Trương lão gia thở dài, tự trách nói. B. Trương Phủ, Trấn Liễu Dương. Ngô Đại Nương cõng một con dê nhỏ trong bếp lên lưng, ngoài con dê ra, trong giỏ sau lưng bà ta còn có chăn bông, thảm, bánh nướng. Thật ra, lúc này, Ngô Đại Nương cũng không biết có nên đi hay không, vì kiếm khách kia có thể là kẻ điên, hơn nữa. Giờ hắn ta cũng không còn hét nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mưa to trút xuống. Có người sợ ướt quần áo, nên trốn trong nhà, có người thì hoảng sợ chạy ra ngoài, đến gò đất cao bên ngoài trấn. Ngô Đại Nương đã thu dọn đồ đạc xong, bà ta do dự một chút, sau đó đội mưa chạy đến gò đất cao. Tiểu Thúy Cô Nương Tiểu Thúy Cô Nương đâu rồi? Mấy tên thợ mộc đứng trong sân, lớn tiếng gọi. Bọn họ được thuê đến để ném quả cầu cỏ, nhặt phi đao. Trong nháy mắt, cửu các không còn ném phi đao nữa, tiểu thúy cũng biến mất. Hừ, tiền công của thợ mộc là trả theo ngày, trương gia muốn quyệt nợ sao? Một tên thợ mộc tức giận nói. Kha kha. Người cũng đi rồi, chúng ta lấy ít đồ đi. Ý kiến hay. Ta nghe nói nhà giàu đều có kho bạc, không biết giấu ở đâu. Mấy tên thợ mộc bị tiếng ồn ào hấp dẫn bọn họ chạy đến xem phát hiện đám người hầu đang cướp kho bạc bạc vàng vòng cổ trang sức trong kho bạc bị bọn họ vơ vét rơi vãi khắp nơi mấy tên thợ mộc đỏ mắt mau dừng tay đây là tiền công của chúng ta sáu tên thợ mộc gia nhập vào cuộc cướp bóc bọn họ đánh nhau để tranh giành vàng bạc lúc này trời nổi gió mưa như trút nước mây đen giăng kín như một cái bát úp ngược khiến cho không khí trở nên ngột ngạt Dưới bầu trời ngột ngạt, đám người kia đánh nhau để tranh giành chút lợi ích nhỏ nhoi, bọn họ không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Giá. Khi mưa to trút xuống, hứa đình trưởng và đám bộ khoái cưỡi ngựa của dịch trạm chạy như bay ra khỏi trấn, trên đường, người dân cũng nhao nhao đội mưa chạy ra khỏi trấn. Xem ra sắp xảy ra lũ lụt thật rồi, quan cũng chạy rồi. Quan cũng chạy rồi, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chạy đi. Viên trường Sơn đứng trên lầu cao không ngờ hứa đình trưởng lại có uy tín như vậy. Lời nói của một ngũ phẩm võ sư như hắn còn không bằng một tên đình trưởng. Nhìn thấy người dân kéo nhau chạy ra khỏi cổng trấn, viên trường Sơn vui mừng. Nhưng cổng trấn quá nhỏ, người dân chen chúc, bị kẹt lại, viên trường Sơn rút kiếm, lao về phía hàng rào. Vèo vèo vèo. Kiếm khí tung hoành. Hàng rào bị chém đổ, người dân chen chúc chạy ra ngoài sau đó chạy đến gò đất cao bên ngoài trấn khi thấy đa số người dân đều chạy trốn những người còn lại cũng không dám ở lại bọn họ vội vàng chạy theo chỉ trong chốc lát trên gò đất cao hai ba mươi mét đã chật kín người ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên từ phía sau viên trường sơn thầm kinh hãi cho dù là hắn cũng không thể nào chống lại dòng nước lũ cuồn cuộn của kính giang hắn đạp chân lao đi như tên bắn trên gò đất ngô đại nương cổng dây nhỏ nhìn thấy dòng nước lũ cuồn cuộn như trời sập đây thật sự là một con sông lớn đây thật sự là tai họa ngập đầu a a a tất cả mọi người trên gò đất đều hét lên kinh hãi dòng nước lũ đục ngầu ập đến xô vào gò đất sau đó bị chia làm hai chảy về phía trấn liễu dương trấn liễu dương bị nhấn chìm trong nháy mắt tất cả những người ở lại trong trấn đều bị dòng nước lũ cuốn đi cho dù là gò đất cao hơn ba mươi mét Cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn thoát chết, ít nhất một nửa số người đã bị dòng nước lũ cuốn đi, sau khi nước rút, những người sống sót nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh hãi. Cách đó mấy trăm mét. Xe ngựa màu đen của trương gia dừng lại bên đường. Nơi này là con dốc thoai thoải, tuy nhiên, so với gò đất cao, nơi này cao hơn mười mấy mét, nếu tiếp tục đi, xe ngựa sẽ phải xuống dốc, như vậy sẽ bất lợi cho việc tránh lũ. Trên đỉnh dốc. Cửu cát chống gậy, đứng thẳng người, mặc cho mưa to gió lớn. Bên cạnh hắn là tiểu thúy, bên hông nàng ta là liễu diệt đao. Tôn tiểu đồng ngồi trên xe ngựa, mái che có thể chắn được một ít nước mưa, nhưng mưa quá lớn, hắn ta vẫn bị ướt, chỉ có trương lão gia ngồi trong xe là không bị ướt. Lúc này, cửu cát đã mở to mắt, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn xa hơn. Âm âm âm. Dòng nước lũ từ xa ập đến, tốc độ rất nhanh. Đó không phải là lũ quét, mà là dòng sông lớn đã đổi dòng, sóng nước cuồn cuồn, cao đến mấy chục mét, mang theo sức mạnh hủy diệt. Cửu cát nắm chặt cây gậy, ngay cả hắn cũng không chắc chắn nơi này có an toàn hay không. Chương 73, Hộc Ngọc trong sông ầm, dòng nước lũ đục ngầu ập vào gò đất cao, cuốn trôi đa số người dân, sau đó, nó tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt đã nhấn chìm trấn liễu dương, dòng nước lũ chảy xiết lao về phía cửu cát, đập vào sườn dốc bắn tung tóe sau đó chảy về hướng khác kết thúc rồi giá đúng lúc này trong màn mưa tiếng vó ngựa vang lên hứa đình trưởng nếp bộ đầu và đám bộ khoái phi ngựa đến ngựa của dịch trạm đều là ngựa tốt bọn họ đã đến đỉnh dốc vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị dòng nước lũ nhấn chìm lúc bọn họ xuất hiện cửu các lập tức nhắm mắt lại hắn không thể để lộ tâm nhãn cổ ngay cả tôn tiểu đồng cũng không biết trong hốc mắt phải của hắn có một con cổ trùng màu xanh đáng sợ dừng hứa đình trưởng và đám bộ khoái kéo dây cương quay đầu nhìn dòng nước lũ đang cuồn cuộn phía sau một bóng người áo trắng lóe lên rơi xuống giữa bọn họ võ sư đại nhân đám bộ khoái chắp tay hành lễ viên trường sơn gật đầu không nói gì mà tiếp tục quan sát dòng nước dòng nước lũ chảy xiết rất nhanh đã hình thành một hồ nước lớn Nước trong hồ dâng lên rất nhanh. Đương nhiên, nước trong hồ không thể nào dâng lên đến chỗ cửu cát, nhưng dường như sắp nhấn chìm gò đất cao, người dân trên đó kêu gào thảm thiết, cố gắng trèo lên chỗ cao hơn. Đúng lúc nước trong hồ sắp nhấn chìm gò đất. Âm. Con đập bị vỡ. Dòng nước cuồn cuộn chảy về phía chỗ vỡ, dòng nước vốn đã chảy xiết, sau khi dồn về một chỗ, lại càng thêm hung ác, nó chảy về phía hạ du. Hồ nước rộng lớn dần dần thu hẹp lại, cuối cùng biến thành một con sông rộng khoảng trăm mét, nước sông cuồn cuộn chảy theo dòng chảy mới. Không biết bao nhiêu thôn xóm, bao nhiêu thành trấn sẽ bị nó hủy diệt. Ai, đối mặt với thiên tai, viên trường sơn chỉ biết thở dài, vẻ mặt bất lực. Trấn Liễu Dương đã bị hủy diệt hoàn toàn, khắp nơi đều là bùng đất, đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, căn bản không thể nhận ra vị trí cũ của trấn. Giờ dưới chân dốc chỉ còn lại một con sông lớn. Nước chảy xiết, lâm gian thành. Kỳ hoàng đường Trong nội viện có một bồn tắm. Hà Thục hoa, chưởng quầy của kỳ hoàng đường, đang nằm trong bồn tắm. Trên ngực bà ta là một vết thương do dao cắt, bên cạnh bồn tắm là một con dao nhỏ và một hộp ngọc. Trong hộp ngọc là nước sạch. Hà Thục hoa vuốt ve vết thương, nàng ta đã cấy cổ thủy tức vào cơ thể, chỉ cần qua vài ngày, nàng ta sẽ có yêu mạch, có thể bắt đầu tu luyện. Đại Càng Triều nghiêm cấm tu luyện cổ thuật, nhưng Hà Thục hoa không còn lựa chọn nào khác, có lẽ sau này Dạ tuần nhân sẽ tìm đến bà ta, nhưng nếu bây giờ không có thực lực, nàng ta sẽ chết nhanh hơn. Bỗng nhiên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hà Thục hoa vội vàng cầm dao và hộp ngọc, bỏ vào bồn tắm, để tránh bị người ta phát hiện. Một nha hoàng bước vào, nói, Hà Chưởng quay, đại sự không hay rồi. Có chuyện gì? Ngươi bình tĩnh lại nói cho rõ ràng hà thục hoa lạnh lùng nói từ hôm qua nước sông kính giang ngoài thành đã cạn dần đến hôm nay thì hoàn toàn biến mất nha hoàn hoảng sợ nói sông cạn chuyện đó thì liên quan gì đến kỳ hoàng đường chúng ta ta ta vừa nghe nói kính giang không phải cạn nước mà là do đại yêu quấy phá khiến cho dòng sông đổi dòng kính giang đã chảy về hướng khác không chảy qua lâm giang thành nữa Giờ tất cả võ sư trong thành đều đã ra ngoài, vậy thì sao? Liên quan gì đến kỳ hoàng đường chúng ta? Ta. Ta nghe nói kính giang đổi dòng đã hủy diệt ít nhất ba thị trấn. Là những thị trấn nào? Cương Phong Trấn, Quỳ Dương Trấn và Liễu Dương Trấn. Ùm. Um. Hà Thục Hoa đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi Hà Chưởng quầy, ngực người. nha hoàng nhìn thấy vết thương trên ngực Hà Thục Hoa, hỏi. Không sao. Ta vô ý bị thương, ngươi ra ngoài trước đi. Hà thuộc hoa phân phó. Vâng, Hà chưởng quầy. Sau khi Nha hoàng rời đi, Hà thuộc hoa nhíu mày. Nếu tên mù kia chết trong trận lũ lục, nàng ta không cần phải trở thành cổ sư, nhưng cổ trùng đã được cấy vào cơ thể, hối hận cũng vô dụng. Lâm Giang Thành, rất nhiều đệ tử của võ viện rời khỏi thành. Đa số bọn họ chỉ mới 15, 16 tuổi, tu vi phần lớn là hạ Tam Phẩm. Ở võ viện cấp huyện, hạ tam phẩm là đệ tử, trung tam phẩm là giáo tập, thượng tam phẩm là viện trưởng. Sau khi đám võ sư rời đi, rất nhiều người dân tụ tập ở lòng sông Kính Giang. Bọn họ đến đây để nhặt cá, rất dễ dàng có thể nhặt được những con cá lớn nặng mấy chục cân. Lòng sông Kính Giang chật kín người. Một tiểu mập mạp, tóc cột ống quần, thân thể tròn vo, vẻ mặt buồn bực đứng trên lòng sông. Ở trong bùn đất mà mò cá cũng cần có bản lĩnh, đám bạn nhỏ của hắn đều thu hoạch được rất nhiều, chỉ có mình hắn mò thế nào cũng chỉ thấy bùn. Chương 74, thương dân mà nhảy xuống một nỗi bong bóng, nổi bong bóng. Chỉ cần nhìn thấy bùn đất nổi bong bóng là có cá. Ngay khi Tiểu Mập Mạp kia một đường tìm kiếm, đột nhiên chân trượt một cái. Ha ha ha ha ha, xung quanh truyền đến một trận cười vang, Tiểu Mập Mạp ngã sắp xuống. Thế nhưng khi Tiểu Mập Mạp ngồi dậy, Tất cả mọi người đều im lặng. Không ngờ tên mập mạp kia mò ra được một chiếc hộp ngọc dài bằng cánh tay từ trong bùn đất lòng sông. Hộp ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải là phàm vật. Bạn ca. Ta lấy cá đổi với huynh. Ta lấy bạc đổi với huynh. Ta mời huynh ăn cơm trưa. Trong lúc nhất thời mọi người ồn ào, trên lòng sông loạn thành một đoàn. Hơn nửa canh giờ sau. Một đám bộ khoái đến hiện trường, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được ngọn nguồn sự tình, đám bộ khoái lại hỏi chiếc hộp ngọc hiện tại đang ở nơi nào. Lần này không ai nói rõ chiếc hộp ngọc đang ở nơi nào. Trên lòng sông Mân Giang khô cạn xuất hiện một chiếc hộp ngọc quý giá, bên trong rất có khả năng cất giấu bí tịch võ công, bị một người thần bí dùng ngàn lượng hoàng kim mua đi, đương nhiên đây chỉ là lời đồn. Trên thực tế không có ai biết trong chiếc hộp ngọc kia giấu cái gì ngàn lượng vàng cũng không có ai có thể mang theo bên người. Sau khi võ viện biết được việc này, cũng sinh ra hứng thú đối với chiếc hộp ngọc thần bí kia. Bởi vì những phàm nhân kia không mở được chiếc hộp ngọc, phàm nhân không mở được có nghĩa là muốn mở chiếc hộp ngọc cần phải dùng đến chân khí, thế nhưng chiếc hộp ngọc kia sớm đã không biết rơi vào trong tay ai, càng không biết có còn ở trong lâm giang thành hay không. Điều duy nhất có thể xác định là, tuyệt đối không ở trong tay người phát hiện ban đầu, bởi vì tên tiểu mập mạp kia đã bị giết. Nếu từ Trấn Liễu Dương đi đến thành Lâm Giang, chỉ cần nửa ngày là có thể đến nơi. Sau khi Trấn Liễu Dương bị lũ lục phá hủy, Cửu các quyết định dẫn theo người nhà đến thành Lâm Giang tạm thời an thân, sau đó lại tính kế chuyện khác, thế nhưng xe ngựa màu đen cùng với đội ngũ bộ khoái mà hứa định trưởng dẫn theo, chỉ đi được hai ba dặm thì dừng lại. Quan đạo đã bị phá hủy, bị một dòng sông lớn cắt đứt, Mà dòng sông lớn rộng vài trăm mét này chính là dòng Mân Giang bị đổi dòng vì yêu quái làm loạn. Có thể đi vòng qua được hay không? Nhìn dòng sông lớn rộng lớn, hứa đình trưởng lẩm bẩm. Không thể đi vòng qua, ngồi thuyền qua đi. Cửu Cát nói. Ngồi thuyền, hứa đình trưởng nhìn về phía sau, ngoại trừ chỗ bọn họ vừa đứng không bị hồng thủy xâm nhập, những nơi khác đều bị hồng thủy phá hủy không còn một mảnh, tất cả cây cối đều bị nhổ tận gốc toàn bộ mặt đất là một mảnh bùn nhão ngươi không phải mù sao sao lại nhìn thấy phía trước có dòng sông lớn như vậy nhiếp bộ khoái cẩn thận hỏi là ta nói cho thiếu gia tiểu thúy vội vàng nhận hứa đình trưởng xuống khỏi lưng ngựa kéo thân thể ướt sũng nhìn dòng mân gian cuồn cuộn. hắc si, hứa đình trưởng hắt hơi một cái thật mạnh suýt chút nữa đã chảy nước mắt lúc này trên trời đã không còn mưa thế nhưng trên người cửu cát Tiểu Thúy và Hứa Đình Trưởng đều ướt sũng. Một đám bộ khoái sau khi nguy hiểm được giải trừ, đều cảm thấy áo ướt, lạnh lẽo dị thường. Thế nhưng thân thể của những bộ khoái này đều khá to lớn, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhưng Hứa Đình Trưởng là một văn nhân, tay chân lạnh lẽo, gần cốt tê dại, khó có thể chịu đựng nổi. Trước tiên đừng nghĩ đến việc đi thành Lâm Giang nữa, mau đi tìm một cây gậy trúc phơi quần áo lên, sau đó nhóm lửa xua lạnh. Cuối cùng nghĩ biện pháp tiền chút đồ ăn. Trương Hiếu Kính cũng xuống xe ngựa, nhìn dòng nước cuồn cuộn nói. Trương Lão Gia Tử nói có lý, các ngươi còn không mau đi. Hứa đình trưởng lập tức đáp. Đám người nhiếp bộ khoái lập tức đi vào rừng. Hiện tại, ở một khu vực rộng lớn này, chỉ có phía sau bọn họ là một khu rừng, rừng ở những nơi khác đã sớm bị hồng thủy phá hủy. Thấy đám người nhiếp bộ đầu rời đi, hứa đình trưởng cười cười, tiến lại gần Trương Lão Gia Tử hỏi. Không biết trên xe trương lão gia tử còn quần áo khô ráo nào không? Ta thật sự lạnh không chịu nổi. Hứa đình trưởng. Chúng ta đi vội vàng, đâu có mang theo quần áo khô ráo nào? Tôn Tiểu Đồng vội vàng đáp. À. Ta có một yêu cầu quá đáng, hứa đình trưởng lựa lời nói. Hứa đại nhân. Hay là ngài mặc tạm y phục của ta, y phục của ta vẫn chưa ước? Tôn Tiểu Đồng tiếp lời, Tôn Tiểu Đồng vẫn luôn ngồi trên xe. Y phục trên người cũng không bị ướt hết, chỉ là lớp áo ngoài bị ướt mà thôi. Hứa đình trưởng nhìn thoáng qua lớp áo ngoài ướt sũng trên người tôn tiểu đồng, lập tức lộ ra vẻ mặt chê bai. Chương 75, thương dân mà nhảy xong hai còn trương viên ngoại, y phục khô ráo, nếu có thể mặc lên người hắn, thì sẽ không khó chịu như vậy. Mặc dù hứa đình trưởng không nói rõ ràng, thế nhưng ý tứ đã biểu lộ rõ ràng, trương hiếu kính lộ vẻ mặt khó xử. Ngày thường hứa đình trưởng đối xử với trương gia rất tốt, một bộ y phục xác thực không đáng là gì, thế nhưng hiện tại thật sự chỉ có một bộ y phục, thấy trương hiếu kính không có vẻ gì là chủ động, sắc mặt hứa đình trưởng trầm xuống, nói thẳng, ta là mệnh quan triều đình, mặc y phục ước, sợ là tổn hại đến tôn nghiêm của triều đình, mong rằng trương lão gia tử nể mặt mũi triều đình, cho ta mượn áo khoác trên người, đợi đến khi y phục trên người ta khô, tự nhiên sẽ trả lại, một yêu cầu nhỏ như vậy. Chắc hẳn trương lão gia tử sẽ không từ chối. Trương Hiếu Kính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, dù sao chỉ vì một bộ y phục, mà đắc tội với hứa đình trưởng thì thật không đáng. Thà đắc tội với quân tử, chứ không đắc tội với tiểu nhân. Hứa đình trưởng kia chỉ vì lời nói của Phan Nguyệt cầm mà tìm cơ hội nhốt nàng ta vào trong đại lao, lợi dụng chút quyền lực nhỏ nhoi trong tay mà tra tấn nàng ta đến chết. Loại quan lại như vậy, tốt nhất là nên tránh xa. Trương hiếu kính bắt đầu cởi áo khoác ngoài, hứa đình trưởng cũng hưng phấn cởi y phục ước trên người. Một người mù khóe mắt ngấn lệ lặng lẽ không một tiếng động đi đến phía sau hứa đình trưởng. Phập Vô quan phi đao, đâm vào da thịt không sâu. Chỉ là cắt trách da. Hứa đình trưởng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một người mù mở một con mắt. cửu các chỉ mở mắt trái. Mắt trái của hắn trong veo, sáng quắc, còn mắt phải thì không mở. Dù sao Tôn Tiểu Đồng còn ở trên xe. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Tôn Tiểu Đồng đã sớm hoài nghi thiếu gia căn bản không phải người mù. Thiếu gia cố ý giả mù là vì đã giết Phan Trường Vân và Hàng Ngọc Nhi, mục đích chỉ là để thoát tội. Cơ thể hứa đình trưởng bắt đầu co giật. Sau đó, cơ thể hứa đình trưởng rung rẩy, cổ nghiêng sang một bên rồi ngã xuống. Ném xuống xong. Rủ cát nhắm hai mắt lại, thấp giọng phân phó. Tiểu Thúy nhanh chóng đi đến phía sau hứa đình trưởng, nâng người đàn ông này lên, sau đó dùng hết sức ném đi. Bùng một tiếng. Hứa đình trưởng. Sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Trụ cát kêu lên thảm thiết. Mấy người xung quanh xe ngựa lập tức bừng tỉnh. Hứa đình trưởng. Sao ngài lại đi như vậy? Tôn Tiểu Đồng cũng lớn tiếng khóc. Bách tính liễu dương trấn gặp nạn, ngài càng phải kiên cường. Trương Hiếu kính nước mắt lưng trồng nước mắt ướt đẫm vạt áo chỉ có tiểu thúy đứng im tại chỗ hồi lâu sau mới bắt đầu khóc theo trong rừng cây nhỏ phía sau xe ngựa truyền đến tiếng bước chân dồn dập nhiếp bộ khoái ông một ông củi lửa chạy đến trải qua trận mưa lớn vừa rồi củi lửa trong tay nhiếp bộ khoái đều ướt muốn nhóm lửa vô cùng khó khăn thế nhưng mặc dù vậy mỗi bộ khoái đều ông một ông củi rầm một tiếng củi lửa trong tay nhiếp bộ đầu rơi xuống đất hắn nhìn thấy một bóng người đang nổi nổi chìm chìm trên mặt sông một đợt sóng đánh tới bóng người kia liền biến mất trong dòng sông hu hu hu lúc này tiểu thúy cũng khóc lớn nước mắt rơi xuống như mưa trông vô cùng đau lòng nhiếp bộ đầu nhìn người một nhà đang khóc lóc hai mắt trừng lớn trên mặt lóe lên vẻ hung ác ken nhiếp bộ đầu rút đau bên hông thấy nhiếp bộ đầu rút đau tên bộ khoái còn lại cũng rút đau ra chỉ mũi đau về phía trương gia nhíp bộ đầu người có ý gì trương hiếu kính lập tức hỏi ngược lại có ý gì ném đau cho ta nhíp bộ đầu hung hăng quát tiểu thúy trên eo tiểu thúy đang đeo một thanh liễu diệp đao lúc đám bộ khoái đi nhặt củi nhà dịch này thừa cơ giết người vứt xác mới là khả năng lớn nhất hứa đình trưởng vì thương xót bách tính mà nhảy sông tự vẫn sao nhíp bộ đầu cũng muốn tin như vậy Thế nhưng nhìn kiểu gì hứa đình trưởng cũng không phải loại người này. Hứa đình trưởng chắc chắn là bị mưu sát. Mau ném đau cho ta. Nhíp bộ đầu lại quát. Đối mặt với nhíp bộ đầu, tiểu thúy thẳng nhiên đưa tay sờ vào liễu diệt đau bên hông. Luyện tập trảm nguyệt đau pháp lâu như vậy, cũng nên được dùng rồi, đã xảy ra chuyện gì? Theo tiếng nói vừa vang lên, một vị kiếm khách áo trắng đáp xuống đất, chính là viên trường sơn. Viên tiền bối. Ta nghi ngờ nữ nhân này đã giết Hứa Đình Trưởng. Ta không giết hắn, là hắn tự mình nhảy xuống sông." Tiểu Thúy phản bác, "Vì võ sư đại nhân này, Hứa Đình Trưởng là vì thương xót bất tính mà nhảy sông tự vẫn, ông ấy là một vị quan tốt." Trương Hiếu kính nói đến đây lại lau nước mắt, Hứa Đình Trưởng nhảy sông chỉ trong nháy mắt, căn bản không hề phản kháng, nếu không phải tự mình nhảy xuống thì chắc chắn là bị người ta đâm từ phía sau, sau đó ném xuống sông. Chỉ cần xem trên đao của nha hoàng này có dính máu hay không là có thể rõ ràng chân tướng. Nhiếp bộ đầu lớn giọng nói. Chương 76, đại nạn sắp đến khen. Tiểu thúy còn chưa kịp phản ứng, liễu diệt đao bên hông đã bị viên trường sơn rút ra. Tốc độ nhanh như vậy, muốn giết cửu cát và tiểu thúy chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Viên trường sơn cầm liễu diệt đao của tiểu thúy đưa lên mũi ngửi, sau đó đưa cho nhiếp bộ đầu. Nhiếp bộ đầu nhận lấy trên thân đao không hề có vết máu Thành đao này còn chưa từng dính máu đừng nói là giết người ngay cả gà cũng chưa từng giết viên trường sơn nói chắc chắn nhiếp bộ đầu chỉ nghi ngờ hứa đình trưởng bị người ta giết nhưng không có chứng cứ vị tiểu thúy cô nương này ngươi không có chức vị gì trong triều cũng không phải là võ sư theo luật pháp đại càng không được phép mang theo binh khí nói xong nhiếp bộ đầu định ném liễu diệt đao xuống sông nhiếp bộ đầu Luật pháp đại càng chưa từng có điều luật nào cấm thường dân không được phép mang theo binh khí, chỉ là không được phép mang theo trọng nỏ, cung tên có tẩm độc. Trương Hiếu Kính đột nhiên lên tiếng, nói về khoản am hiểu luật pháp đại càng, nhiếp bộ đầu không thể nào sánh bằng Trương Hiếu Kính. Trương Hiếu Kính là văn nhân nổi tiếng trong tỉnh, còn nhiếp bộ đầu thì chữ to chữ nhỏ gì cũng không biết, thấy dọa tiểu thúy không được, nhiếp bộ đầu chỉ có thể trả liễu dịp đao cho tiểu thúy. Nhiếp bộ đầu ta vừa dẫn một số nạn dân đến đây ngươi mau sắp xếp cho họ vào trong rừng nghỉ ngơi ở khu vực này chắc chắn còn rất nhiều nạn dân ta còn phải đi cứu giúp ngươi hãy ở lại đây duy trì trật tự viên trường sơn nghiêm mặt dặn dò tuân mệnh trương hiếu kính vội vàng đáp nhiếp bộ đầu còn chưa kịp lên tiếng trương hiếu kính đã nhận lời nhiếp bộ đầu ngạc nhiên nhìn trương hiếu kính chỉ thấy trương lão gia tử nghiêm mặt nói yêu quái làm loạn dòng sông bị đổi dòng Bách tính chết đuối vô số kể, quan phụ mẫu vì thương xót bách tính mà nhảy sông tự vẫn, ta vô cùng cảm động, mặc dù chỉ là một thường dân, nhưng cũng muốn góp chút sức lực nhỏ bé cho bách tính liễu dương. Nghe vậy, viên trường Sơn hài lòng gật đầu, sau đó nói với nhiếp bộ đầu, ngươi hãy hợp tác với những người giàu có trong vùng, cùng nhau duy trì trật tự, yên tâm, đệ tử võ viện Thành Lâm Giang đã lên đường, rất nhanh sẽ đến đây cứu trợ. Nói xong, viên trường Sơn thi triển khinh công bay lên không trung trong nháy mắt đã không thấy đâu nhìn viên trường sơn thi triển khinh công rời đi tiểu thúy lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ nếu như sau này nàng cũng có thể luyện võ công đến trình độ này thì thật tốt biết bao sau khi con đập bị vỡ mấy trăm nạn dân từ trên núi đi xuống nhìn thấy trương hiếu kính cùng với đám bộ khoái bên cạnh lúc này trương hiếu kính như thể là quan phụ mẫu mọi người mời mọi người vào trong rừng nghỉ ngơi phiền nhiếp bộ đầu đi nhặt thêm củi lửa Để mọi người sưởi ấm, Trương Hiếu Kính đứng trên cao, lớn giọng nói, trong số những nạn dân này có không ít gương mặt quen thuộc, trong đó có Ngô Đại Nương, vốn là người làm trong trương phủ, đối với Trương Hiếu Kính vô cùng nghe lời. Sau khi mọi người được sắp xếp vào trong rừng, rất nhanh đã có người nhóm lửa, có người lúc chạy trốn đã mang theo đá lửa, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng nhóm được lửa, chỉ cần nhóm được một đống lửa, những người khác chỉ cần mượn lửa là được rất nhanh trong rừng đã có mười mấy đống lửa quần áo ướt được phơi lên mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm ngay cả cửu cát cũng ngồi xổng bên đống lửa sưởi ấm bên cạnh hắn toàn là nam nhân lúc này mặc dù mọi người đều gặp nạn nhưng nam nữ vẫn phải giữ khoảng cách buổi chiều trương hiếu kính hạ lệnh giết một con ngựa con ngựa này là ngựa của trạm dịch chính là con ngựa mà hứa đình trưởng cưỡi giết ngựa lục thịt Nồi để luộc thịt ngựa là do mấy người dân mang theo, đối với bất tính mà nói, nồi là vật bất ly thân, cho nên lúc chạy trốn đều mang theo. Đến tối, tất cả mọi người đều được chia thịt ngựa, ăn một bữa no nê. Mọi người thay y phục khô ráo, sau đó nằm ngủ bên đống lửa. Ngày hôm sau, đến 8 giờ sáng, đệ tử võ viện vẫn chưa đến, thế nhưng nạn dân xung quanh rừng cây lại càng ngày càng đông. Trương Hiếu kính nhíu mày. Nhiều người như vậy Thá miệng chờ sung, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây, muốn làm quan, tranh công cũng không phải chuyện dễ dàng. Đệ tử võ viện không thấy đâu, ngay cả viên trường Sơn cũng không thấy trở lại. Tối hôm qua viên trường Sơn không trở về rừng, điều này khiến trương hiếu kính có phần bất an, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ mình không nên sung phong nhận việc, làm quan tranh công, đáng lẽ nên chuồng sớm thì hơn. Giết ngựa Chúng ta còn đang đói bụng, mau giết ngựa đi. Còn giữ lại làm gì? Mau giết đi. Sáng sớm còn chưa có gì bỏ bụng. Tối hôm qua ta chưa được ăn, sắp chết đói rồi. Chương 77, cả chặng nhàn rỗi một trong tiếng ồn ào của mọi người, tiểu thúy dắt một con ngựa khác của trạm dịch đến bãi đất trống. Sau đó, tiểu thúy đột nhiên xoay người, một đau đâm thẳng vào bụng con ngựa, một đau xuyên tim, tiểu thúy dùng sức đè con ngựa xuống, con ngựa sắp chết không thể động đậy, cuối cùng con ngựa đáng thương kia hai mắt chảy lệ máu tươi tuôn trào chết thảm a có đồ ăn rồi đa tạ trương viên ngoại thương xót bách tính mọi người rối rít cảm ơn trương hiếu kính mỉm cười có phần đắc ý cũng giống như ngày hôm qua phân phát thịt ngựa bắt nồi nấu thịt đi nhặt củi lửa mọi người vì đồ ăn mà bận rộn trong rừng cây có khoảng bảy tám trăm người thịt một con ngựa vừa đủ chia Sau khi mọi người ăn uống no nê, mấy nam tử quần áo lam lũ đi đến trước mặt Trương Hiếu Kính, không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu. Mau đứng lên, đây đều là việc ta nên làm. Trương Hiếu Kính vội vàng nói. Nghe một người trong số đó nói, trương viên ngoại. Trong nhà tiểu nhân còn bốn miệng ăn, xin ngài cho hai cân thịt ngựa. Trong nhà tiểu nhân có hai đứa con nhỏ, còn có lão mẫu đã tám mươi tuổi, cũng muốn xin hai cân thịt ngựa. Trong nhà tiểu nhân có 14 anh chị em, cũng muốn xin chút thịt ngựa. Nghe vậy, sắc mặt Trương Hiếu Kính trầm xuống. Giết ngựa, luộc thịt chỉ là biện pháp tạm thời, làm sao có thể vừa ăn vừa mang về. Người nhà của các ngươi ở đâu? Trương Hiếu Kính trầm giọng hỏi. Ở thôn bên cạnh. Thì ra các ngươi không phải là người trong thôn. Đúng vậy, chúng ta là người của tiểu lương thôn. Tiểu lương thôn có bị nạn không? Chắc chắn là bị nạn rồi. Nhà của tiểu nhân bị nước lũ cuốn trôi, vợ con, lão mẫu đều phải ở nhờ nhà hàng xóm. Cả thôn chúng ta, ruộng đồng đều bị phá hủy, năm nay mất mùa rồi. Ruộng lúa năm nay sắp đến mùa thu hoạch rồi, nghe mấy người này nói, trương hiếu kính đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, khẩn trương, thậm chí còn có phần sợ hãi, dòng mân Giang chảy qua Cửu Châu, 7 tỉnh, 18 quận, hiện tại đột nhiên bị đổi dòng. Không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào. Ra khỏi Lưu Hương tỉnh chính là Bình Nguyên Vĩnh Bình, nước sông không có đường chảy, sẽ tràn lan ra xung quanh, có lẽ nhà cửa sẽ không bị phá hủy quá nhiều, thế nhưng ruộng đồng bị nước lũ nhấn chìm chắc chắn là rất nhiều. Hiện tại sắp đến mùa thu hoạch, ruộng lúa không thu hoạch được gì, không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào, dòng mân gian bị đổi dòng đúng là đã phá hủy liễu dương trấn, thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nơi bị nạn không chỉ có một mình liễu dương trấn, trách sao võ viện đến giờ vẫn chưa thấy ai đến cứu trợ. Trong xe ngựa đen, Trương Hiếu Kính gọi bốn người nhà họ trương lại một chỗ. Chỉ nghe Trương Hiếu Kính thần sắc nghiêm nghị nói, đại nạn sắp tới. Làm sao bảo toàn tính mạng mới là việc cấp bách? Phụ thân, vậy chúng ta nên làm thế nào? Cửu các hỏi, không thể ở lại đây, nhanh chóng đến Lâm Giang Thành, ít nhất sẽ không chết đói. Đại gian chắn đường Cũng không nhất định là lâm gian thành, bất kỳ thành trấn nào cũng được Nhưng đi đến trong thành, chúng ta cũng không có bạc Tiểu Thúy nói Lão Phu có thể bán đi ruộng vườn, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, những thứ bên ngoài thân này, nên bỏ thì bỏ Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, phụ thân Quan đạo bị gian thủy ngăn trở, xe người chỉ có thể đi quan đạo Dọc theo đại giang đi chúng ta chỉ có thể đi bộ. Thiếu gia. Chúng ta có thể bỏ xe ngựa, thiếu gia và lão gia mỗi người cưỡi một con ngựa đi, như vậy là có thể đi đường núi. Tôn Tiểu Đồng nói. Chi bằng dọc theo đại giang đi mà không có mục đích, còn không bằng mạo hiểm vượt sông, trực tiếp đến Lâm Giang Thành. Cửu các suy nghĩ một lát rồi nói, bách tính thôn xóm gần Liễu Dương Trấn, biết được trong rừng bên này có thể chia thịt ngựa, thế mà nhao nhào đến ăn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Bách tính tụ tập trong rừng bên này thế mà vượt quá ngàn người. Trương Hiếu Kính khá là hào phóng đem tất cả ngựa đều giết thịt khoản đãi dân làng, dân làng vừa ăn vừa lấy, thế mà ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Lúc trời tối. Phụ thân. Đi thôi. Cửu Cát nhỏ giọng nói với Trương Hiếu Kính đang ngủ trong xe ngựa. Trương Hiếu Kính gật gật đầu đứng dậy ra khỏi xe ngựa. Lúc này xe ngựa mà Trương Hiếu Kính đang ở căn bản là không có ngựa, là một cổ xe ngựa không thể di chuyển. Cửu cát dắt phụ thân len lén ra khỏi rừng đi bộ ướt chừng một canh giờ, hai cha con cửu cát đến một chỗ mặt sông bằng phẳng. Mặt sông nơi này rộng khoảng tám 800 mét, có điều dòng nước lại cực kỳ bằng phẳng. Lý Tiểu Thúy đã sớm chờ ở chỗ này. Tiểu đồng đâu? Cửu cát hỏi. Chương 78 cả chặn nhàn rỗi hay ta đã đưa hắn qua rồi. Lý Tiểu Thúy đáp: cái bè gỗ này không chắc chắn, một lần chỉ có thể chở một người. vậy ngươi hãy đưa phụ thân qua trước. dưới sự dìu đỡ của cựu cát, Trương Hiếu Kính lên bè gỗ, trên bè gỗ còn làm một cái ghế trúc, Trương Hiếu Kính ngồi ở trên ghế trúc. Lý Tiểu Thúy chống một cái sào tre, bè gỗ liền rời bờ mà đi. trên mặt sông, trăng sáng treo cao. Lý Tiểu Thúy chống bè gỗ vượt qua Mân Giang. Tiểu Thúy Trước đây ngươi chèo thuyền chưa? Trương Hiếu Kính mỉm cười hỏi Hồi lão gia, ta là mới học, ngươi cũng khá lợi hại đấy. Lão gia quá khen. Tiểu Thúy Ngươi nói những thôn dân kia, không còn lương thực bọn họ ăn gì. Thiếu gia nói, dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, trên trời bay, dưới nước bơi, thật sự nếu đói quá chỉ cần có thể ăn đều có thể ăn. Nghe vậy Trương Hiếu Kính gật gật đầu nói nếu bọn họ có thể học đánh cá ở bờ mân giang hẳn là sẽ không đến nỗi chết đói đáng tiếc bọn họ đều là nông hộ không phải ngư dân thật sự đói quá đánh cá cũng có thể học được người đều là bị ép mà thành lý tiểu thúy mỉm cười đáp bè gỗ rất nhanh liền đi qua mặt sông rộng bảy trăm mét lý tiểu thúy lại lần nữa đi về phía đối diện lúc ở giữa sông chỉ có lý tiểu thúy và cửu cát cửu cát đột nhiên hỏi ngươi đã cả ngày không ăn gan heo rồi Có cảm giác hồi hộp không? Thiếu da. Ta có ăn gan heo. Lấy đâu ra? Ta trên người mang theo gan heo hầm, mỗi ngày lúc hồi hộp ăn một chút có thể ăn một tuần, tiểu thúy vẽ mặt mỉm cười đáp. Nghe vậy cửu cát cũng cười phá lên. Ước chừng nửa canh giờ sau, người nhà họ trương đều đến bờ bên kia. Ngày hôm sau. Trong một khu rừng rậm rạp. Một con chim dừng trên cành cây nghỉ ngơi. Đột nhiên. Một viên đá chính xác đánh trúng con chim. Con chim rơi xuống đất. Thiếu gia lợi hại, lại trúng nữa rồi, tôn tiểu đồng hưng phấn chạy đến gần con chim, con chim kia chỉ là bị đá đánh bị thương, còn chưa chết, có điều tôn tiểu đồng cũng không định cho con chim đường sống, hắn cầm hòn đá cùi trong tay lên hướng con chim đập tới tấp xuống. Hiện giờ trong tay tôn tiểu đồng, đã có tám con chim bị đập chết. Về trước thôi. Cửu các ném ném hòn đá trong tay nói. Ngay cả cửu cát cũng không ngờ tới, hắn luyện phi đao lâu như vậy, cuối cùng phát huy tác dụng ở chỗ này. Mười bước trong vòng, ném đá đánh chim gần như trăm phát trăm trúng. Cửu cát và Tôn Tiểu Đồng trở về doanh địa. Trong doanh địa đã nổi lên đóng lửa. Trước khi vượt mân giang ban đêm, Tôn Tiểu Đồng đã dùng một miếng thịt ngựa tìm người đổi lấy hỏa thạch. Khói bếp lượn lờ bay lên. Cả nhà nướng thịt chim. Từ Liễu Dương Trấn đến Lâm Giang Thành chỉ vỏn vẹn nửa ngày xe ngựa, nếu là đi bộ cũng chỉ cần đi một ngày một đêm, có điều phụ thân Trương Hiếu kính tuổi tác đã cao, thêm nữa lại không có vật thay bước, cửu cát chuẩn bị mất ba ngày thời gian chạy đến Lâm Giang Thành, mỗi ngày đi bốn năm canh giờ đường là được, thời gian còn lại thì dùng để tìm kiếm thức ăn, dựng lều cỏ. Hai ngày sau, cả nhà cửu cát đã cực kỳ đến gần Lâm Giang Thành, mà trên quan đạo thông đến Lâm Giang Thành, chỗ nào cũng lưu dân. Gặp phải đại nạn, không nơi mẹ tựa, bọn họ chỉ có thể đi đến đại thành nhân tộc, lấy việc ăn xin làm kế sinh nhai. Tinh thần của gia đình cửu cát tốt hơn rất nhiều, không chỉ là bởi vì cửu cát có thủ đoạn phi đao thuật, có thể dễ dàng để bốn người no bụng, càng là bởi vì ông trời tác hợp, hai ngày này đều không có mưa, chỉ cần không mưa, ban đêm là có thể nhóm lửa, cả nhà ngủ ở bên đống lửa ít nhất có thể ngủ một giấc an ổn thoải mái. Phải nhanh chóng đến Lâm Giang Thành Ngươi xem trời này nói thay đổi là thay đổi, vạn nhất trời mưa, ở trong lâm Giang thành cũng tiện có một nơi che chắn, cửu các ngẩng đầu nhìn bầu trời có phần âm u, thần sắc có vẻ khá là nghiêm nghị nói. Một khi trời mưa vào ban đêm, lại không có nơi che chắn, ba người trẻ tuổi bọn họ có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng phụ thân tuổi tác đã cao nhất định không chịu đựng nổi, nếu như nhiễm phong hàn, đói rét cống rét thì thật sự là muốn mạng ngươi. Đi bộ đến khoảng thời gian buổi trưa... Bốn người thấy một đám lưu dân vây quanh ngồi một chỗ, thế mà dựng lên bếp củi, trên bếp củi còn có mùi thịt bay ra. Trương Hiếu Kính cẩn thận nhìn thoáng qua, thịt đang nấu trong nồi lớn kia, rõ ràng là một con thú nhỏ đã lột da, không biết là chó hay là dê. Chỉ cần không phải người là được, những người này chỉ cần còn có đồ ăn, sẽ không mất đi nhân tính. Hiện tại đại nạn mới vừa bắt đầu. Dân chạy nạn còn có thể ăn được chút gì đó, không đến nỗi quá hung ác. Chương 79. Vào trong thành một phía sau thì phải xem lực độ cứu tế của triều đình, nếu như đại càng triều đình phát lương cứu tế, có lẽ tình huống cũng không có như mình nghĩ tệ như vậy. Mệt rồi. Phụ thân nghỉ ngơi một chút, trương hiếu kính tìm một khối đá xanh ngồi xuống. Cũng được, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm đi. Cửu Cát nói. Tiểu Đông. Mang theo bình nước đi theo ta. Cửu Cát nói. Vâng thiếu gia tôn tiểu đồng đi theo cửu các đi đến khu rừng gần đó đánh chim thuận tiện nhặt củi lửa lý tiểu thúy thì ở lại bảo vệ trương hiếu kính thuận tiện nhóm lửa cửu các đến gần khu rừng hắn liền nghe thấy tiếng thúc thích của một tiểu cô mẹ một nữ tử sắc mặt vàng như nghệ hai mắt vô thần ngồi trong đống cỏ trong ngực ôm một đứa bé đang ngủ say không cần nói cửu các cũng biết tiểu cô mẹ vì sao khóc Thế là cửu cát khẽ mỉm cười đưa tay vào túi trữ vật lấy ra hai cái bánh đậu đỏ. Mấy ngày trước, viên trường sơn đứng trên lầu cao liễu dương trấn hô to, cửu cát thuận tay lấy một đĩa bánh đậu đỏ, chuẩn bị để dành lúc quan trọng nhất ứng phó. Cũng may trên đường này khá là thuận lợi, trên đường dễ như trở bàn tay là có thể đánh trúng chim bay, bánh đậu đỏ này vẫn luôn ở trong túi trữ vật, hiện giờ nhìn xem sắp đến Lâm Giang Thành, cửu cát bèn lấy chỗ thức ăn này ra giao cho người cần, cộc cộc cộc cộc cộc. Nguyễn Lê Hoa nghe thấy tiếng gậy gỗ gõ xuống mặt đất, nàng lau lau nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử chống gậy dò đường, đi thẳng về phía nàng. Nguyễn Lê Hoa ngừng khóc, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẫu thân. Lúc này mẫu thân đã trọn vẹn một ngày chưa ăn gì, đệ đệ đều không có sữa uống rồi. Vì để mẫu thân ăn chút gì đó, Nguyễn Lê Hoa đã đem cúng con dao cho đồng hương. Đồng hương sau khi giết cúng con, hầm thành một nồi thịt chó. Mà hiện giờ bọn họ bị đồng hương đuổi đến trong rừng, dường như đồng hương căn bản là không định cho bọn họ lưu lại một chút thiệt, có lẽ một chút canh cũng không có. Vừa nghĩ đến đệ đệ còn chưa được uống sữa, mẫu thân không có gì ăn, cũng còn bị hầm sóng sờ sờ, Nguyễn Lê Hoa liền đau lòng, bất giác liền khóc thúc thích. Thúc thúc, người muốn làm gì? Nhìn cửu cát đang chậm rãi đến gần, Nguyễn Lê Hoa vẻ mặt sợ hãi hỏi, cửu cát cũng không nói chuyện mà là một tay từ trong túi trữ vật móc ra một cái bánh đậu đỏ. Nhìn cái bánh đậu đỏ này, ánh mắt Nguyễn Lê Hoa đều nhìn thẳng. Nguyễn Lê Hoa duỗi bàn tay nhỏ bẩn thiểu ra, lúc bàn tay nhỏ sắp chạm vào bánh đậu đỏ, nàng lại có phần sợ hãi, cuối cùng vẫn là đói bụng chiến thắng sợ hãi. Nguyễn Lê Hoa nhận lấy bánh đậu đỏ, đặt ở trong miệng cắn một miếng nhỏ. Ngon. Đây là mỹ vị chưa từng được ăn. Có điều Nguyễn Lê Hoa vẫn nhịn không ăn sạch bánh đậu đỏ. Mẹ. Mẹ, Nguyễn Lê Hoa lây lây mẫu thân bên cạnh. Mẫu thân Phát Ngọc Liên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy bánh đậu đỏ trên tay Nguyễn Lê Hoa vẽ mặt cũng không thể tin nổi. Phát Ngọc Liên cũng đói quá, chọc lấy bánh đậu đỏ rồi nhét vào trong miệng. Cái bánh đậu đỏ mềm mềm ngậy ngậy kia gần như có thể lấp đầy vào trong lòng. Lê Hoa. Đây là bánh từ đâu ra? Phát Ngọc Liên hỏi. Đây là bánh thiếu da cho. Tôn Tiểu Đồng bưng tới một cái đĩa, trên đĩa đặt bảy tám cái bánh đậu đỏ, đa tạ công tử, đa tạ thiếu gia. Phát Ngọc Liên cảm tạ ân đức nói. Lúc cửu cát và Tôn Tiểu Đồng đi vào trong rừng, Phát Ngọc Liên nói với con gái, chúng ta mỗi người ăn một cái bánh đậu đỏ, còn lại cất đi. Hai người mỗi người ăn một cái bánh đậu đỏ, Phát Ngọc Liên cẩn thận gói bánh đậu đỏ lại. Đúng lúc này. Mấy tên đồng hương bước nhanh đến. Tên Đồng Hương cầm đầu miệng đầy dầu mỡ, hắn hai mắt sáng rực nhìn bọc đồ trong tay phát ngọc liên. Đưa đây. Tên Đồng Hương cầm đầu lớn tiếng quát, các ngươi ăn cúng con còn chưa đủ a. Mẹ ta mà không ăn gì thì sẽ không có sữa. Nguyễn Lê Hoa đứng dậy lớn tiếng gào lên. Cút ngay. Nhị Cẩu đã một cái tát vung lên mặt Nguyễn Lê Hoa. Nguyễn Lê Hoa chỉ là một tiểu cô mẹ 11 tuổi, bị một cái tát trực tiếp đánh ngã xuống đất. Lê Hoa Phát Ngọc Liên lớn tiếng kêu khóc. Nhị cậu đảng đè vai Phát Ngọc Liên, thiết trụ đi cướp đứa bé trong tay Phát Ngọc Liên, tên gầy thì đi cướp bánh đậu đỏ. Tên gầy kia sức lực không mạnh, thế mà bị Phát Ngọc Liên trực tiếp đẩy ra, có điều Phát Ngọc Liên tuy rằng bảo vệ được bánh đậu đỏ, nhưng lại làm rơi đứa bé trong tay. Hoa wow. Đứa bé vất vả lắm mới dỗ ngủ được đột nhiên tỉnh, đứa bé này cũng từ lâu chưa được uống sữa, trong bụng trống rỗng, sau khi tỉnh ngủ liền qua một tiếng khóc lên, chỉ thấy thiết trụ mặt chữ điền nhìn đứa bé trong tay nói, ngọc liên mùi tử, cái thế đạo này mùi cũng thấy rồi, đứa bé này nhất định là không nuôi sống được, chi bằng đều là chết không bằng giao cho chúng ta, chúng ta dù sao cũng đồng hương, giúp mùi chăm sóc đứa bé cũng nên làm. chương tám mươi, vào trong thành hai, các ngươi muốn làm gì? phát ngọc liên lộ ra vẻ kinh hãi, tiếng nói đều đang run rẩy. ngọc liên mùi tử, thiết trụ nói đúng đứa bé này chi bằng đều là chết, không cần thiết phải kiên trì, nhất định là không nuôi sống được. nhị cậu đảng cũng khuyên nhủ, bánh ngươi cầm lấy, đứa bé trả lại cho ta. Phát Ngọc liên mang theo giọng điệu khóc lọt nói, vừa rồi mấy người đã ăn thịt chó, tuy rằng con chó kia không nhiều thịt, có điều ngược lại được uống không ít canh thịt. Lúc này mấy người cũng không tính là đói, còn chưa điên cuồng đến mức ăn thịt con nít. Chỉ nghe Thiết trụ nói, nếu muội muốn mang theo đứa bé. Vậy thì mùi mang đi, có điều chết mất nhớ đưa cho chúng ta, chúng ta chung nó. Phát Ngọc liên giao bánh đậu đỏ, một lần nữa ôm đứa bé về, ngay tại lúc nhị cẩu đảng đưa tay lấy bánh đậu đỏ. Bịch Một thanh phi đao màu đen trực tiếp cắm vào cổ tay hắn. A, Nhị cẩu đảng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo lại là một thanh phi đao, phi đao màu đen sắc bén, trực tiếp cắm vào ngực nhị cẩu đảng. Đầu đến nhị cẩu đảng phát ra tiếng kêu thê lương. Vèo vèo vèo. Theo mấy tiếng xé gió vang lên, ba tên du côn trong thôn này mỗi người trên người đều trúng phi đao. Sáu hầu trúng đao ở eo, nhị cẩu đảng trúng đao ở ngực, thiết trụ thì là trúng đao ở sau lưng. Người đầu tiên ngã xuống là thiết trụ, sau lưng là tử huyệt của con người, một khi bị điểm trúng thân thể đều sẽ bị tê liệt, huống chi là cắm một thanh phi đao. Vèo vèo vèo. Cửu cát lại ném ra ba thanh phi đao. Có thanh cắm vào bụng, có thanh cắm vào eo, thanh cuối cùng cắm vào cổ nhị cẩu đảng. Nhị cẩu đảng rốt cuộc cổ nghiêng một cái, ngã xuống đất, sấu hầu trên người bị cắm bốn thanh đao, vậy mà không chết, hắn kéo thân thể bị thương nặng, chạy cực nhanh. Có điều vừa mới chạy ra mười mấy mét, liền bị một nữ nhân chặn lại. Trảm nguyệt đao phát, vùng đao chém xuống. Thủ cấp sấu hầu bay lên trời, máu tươi bắn xa năm bước. Đi giúp ta nhặt phi đao trở về. Cửu cát phân phó. Vâng. Tôn Tiểu Đồng bắt đầu rút phi đao trên ba cổ thi thể. Cửu cát lần này một hơi ném mười mấy thanh vô quan phi đao, Tôn Tiểu Đồng một lần chỉ có thể nhặt hai thanh, nhặt được liền giao cho cửu cát, mà cửu cát tay vừa lật liền giấu phi đao đi. Chỗ trương hiếu kính ngồi xuống nghỉ ngơi, chỗ một đám lưu dân nấu thịt chó, còn có chỗ phát ngọc liên ở tạo thành thế chân vạc, cách nhau đều chỉ có hai ba mươi mét, cửu cát tặng bánh bị nhị cẩu đảng bọn họ nhìn thấy. Cửu các phi đao giết người bị Lý Tiểu Thúy chứng kiến, Lý Tiểu Thúy trong lòng dân lên sát ý nửa đường chặn đường, một đao chém xấu hầu, một đám lưu dân tự nhiên cũng nhìn thấy. Lý Tiểu Thúy nắm liễu dịp đao dính đầy máu tươi nhìn về phía đám lưu dân này, đám lưu dân này không nói hai lời, nhao nhao chạy về phía Lâm Giang Thành. Ăn no rồi tất nhiên phải lên đường. Mọi người lại đây đi, đi theo lão phu đến Lâm Giang Thành, trương hiếu kính phất phất tay để phát ngọc liên mẫu nữ ba người đi theo mình cùng nhau lên đường. "Nhi tử, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lên đường trước, muộn một chút lại kiếm đồ ăn." Trương Hiếu Kính đứng dậy nói. "Vâng." Cửu Các rút trường kiếm trong gậy dò đường ra, dùng trường kiếm trong tay lần lượt đâm vào tim nhị cẩu đảng và thiết trụ. Phi đao chưa chắc có thể giết chết người, có điều lại dùng trường kiếm trong tay bổ thêm một đao, vậy thì vạn vô nhất thất, giống như đâm thủng hai cái túi nước. Bổ sung song Cửu các đêm trường kiếm lần nữa cắm vào trong gậy dò đường, sau đó chống gậy dò đường, dọc theo quan đạo đi về phía Lâm Giang Thành. Lúc chạng vạn tối, mấy người rốt cuộc đến Lâm Giang Thành. Ngoài Lâm Giang Thành đã có không ít lưu dân, những lưu dân này đều không được phép vào trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành dựng trại. Có điều Lâm Giang Thành đặc biệt thiết lập điểm cứu tế, do đệ tử võ quán phụ trách phát cháo. Trương Hiếu kính bảy người đến cửa lớn Lâm Giang Thành. Tự nhiên cũng bị bộ khoái ngăn cản, trương hiếu kính vội vàng lôi kéo quan hệ. Lão phu trương hiếu kính và Tào đức văn đại nhân nhà môn các ngươi, còn có viên trường sơn tiền bối võ quán các ngươi đều là người quen cũ, không biết có thể tạo điều kiện hay không, bộ khoái và võ sư liếc mắt nhìn nhau, thế mà thật sự liền thả trương kính hiếu bảy người vào trong lâm Giang thành, cũng không tra xét thêm. Vì duy trì vận hành bình thường trong thành, lâm Giang thành bất đắc dĩ phải thiết lập chốt chặn người. Chủ yếu là vì phòng ngừa quá nhiều lưu dân tràn vào trong lâm giang thành, khiến cho thành thị không tốt quản lý, thành chủ đinh hóa vân và viện thủ võ quán thương nghị sau quyết định tạm thời phong thành, ở ngoài thành thiết lập điểm an trí, không chỉ mỗi ngày định giờ phát cháo, hơn nữa còn dựng lều vải ở ngoài thành, có thể che gió che mưa cho lưu dân.